q một chương bốn trăm chín mươi bốn đến cùng là chuyện gì chương bốn trăm sáu mươi bảy đến cùng là chuyện gì này này n ạ gạ tổ ngươi biết hì tổ x i、si、điện hạ tìm chúng ta tới nơi này làm gì mái tóc màu đen mắt trái mạn dễ kỷ hụ mắt phải dìn nghệ g ẳ n g thanh niên chọc chọc bên cạnh một mặt lười biếng thanh niên tóc đỏ nói làm sao đột nhiên đem trên mặt trăng s u ấ t xù k ỳ nhất tộc mời đi còn đem chúng ta nhóm này qua tri quốc trung lưu đỉnh trụ lưu tại nơi này hắn gửi được có đại sự muốn phát sinh hương vị không biết khi tổ si đại ca để làm gì chúng ta liền làm gì thôi n ạ gạ tổ ngáp một cái r ù i r ù i con mắt một mặt không quan trọng nói còn có hiện tại không nên q u ấ y dày ta đi ngủ tổ bị tổ cục trưởng ta một mực rất hiếu kỳ rõ ràng ngươi cũng là t ổ c ụ du mạ kỳ vì cái gì nhưng vẫn không tin đánh hái dáng vẻ tổ bị tổ hiếu kỳ quét nạ gạ tổ một chút nói mà lại trên người ngươi trả cờ dạ so với mặt khác cụ du mạ kỳ tộc nhân đều nhiều trên lý luận hẳn là càng thêm tinh thần mới đúng liếc một cái chính ở bên cạnh l ặ n g lặng đứng tóc màu tím cổ nạn sẽ không phải là thận không tốt ta nghe nói hoạn thật hư liền sẽ thèm ngủ tinh thần không tốt rất chuẩn xác nha nạ gạ tổ nghe tới trận trắng mắt tức giận nói làm sao nói đây này ta thật hư ngươi còn không nhìn ra được sao một viên đủ trí h à mạn dễ kỳ hủ một viên trong truyền thuyết dìn nhẹ gẳng nếu như mủ liền giữ lại g i a o cho người khác không muốn lãng phí cẩn thận liếc một cái đồng dạng nhìn xem bên này cô nạn lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem ồ bị tổ ta nhớ được ngươi thích nữ hài gọi là gì nỗ hạ dạ d i n ngươi muốn làm gì ồ bị tổ sau khi nghe được một mặt cảnh giác nhìn xem nạ gà tổ nói ta cho ngươi biết hiện tại nhưng là hài hòa xã hội a ngươi cũng không thể làm chút khác người sự tỉnh bằng không đến lúc đó ta sẽ đích thân bắt giữ ngươi qua một thời gian ngắn h ọ a quốc sẽ điều động sứ giả đến qua c h i quốc tựa hồ muốn cùng qua c h i quốc một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao nạ gà tổ ngáp một cái rùi rùi con mắt nói căn cứ bãi phòng danh sách bên trong liền có một người dán g dấp rất xinh đẹp nữ h à i nàng cũng gọi là nổ hạ già d i n a a d i n muốn tới ô bị tổ nhãn t ỉ n h sáng lên một mặt kích động ô m nạ gà tổ nói bao lâu bao lâu ta cũng không biết nạ gà tổ hất ra ô bị tổ tay chỉnh sửa lại một chút quần áo mang trên mặt mỉm cười nói cùng tại hạ hít mắt nhìn lên trước mặt khẩn trương ô bị tổ đem đại biểu qua tri quốc cùng t ổ c ụ dù mạ kỳ lấy đại sứ thân phận tới tiếp đ ạ i hỏa quốc sứ giả thật sao Tổ b ị t ổ trên mặt vui mừng tranh thủ thời gian đâm tay nói nạ g ạ tổ ca vậy ta đương nhiên nạ g ạ tổ ngáp một cái vẫn như c ũ mệt rá rời nhắm mắt lại nói mặc dù hì tổ si đại ca để chính ta lại tìm một cái p h ó sứ nhưng là những này đều chuyện không liên quan tới ngươi đúng hay không Tổ b ị t ổ cục trưởng bây giờ gọi ca đã m u ộ n vừa rồi mắng ta thật hư chẳng lẽ quên rồi coi như ngươi quên ta cũng nhớ được đừng nha ta có thể xin nghỉ phép Ô bị tổ liếm lắp mặt mang theo lấy lòng t i ể u d u n g gom góp hướng nạ g ạ tổ nói giống ta dáng dấp như vậy xuất khí người không làm đại sứ thực tế là quá lãng phí yên tâm tuyệt đối sẽ không ném qua c h i quốc bề ngoài hả nạ g ạ tổ nghe tới ô bị tổ mắt lướt ngang thản nhiên nói ngươi nói cái gì ngươi tiểu tử này có biết nói chuyện hay không năm đó ngôn ngữ khảo thí ngươi sẽ không phải không có đạt tiêu chuẩn đi không có không nạ g ạ tổ ca mới là đẹp t r a i nhất ô bị tổ tranh thủ thời gian đổi giọng nói ta thứ hai ta thứ hai cho nên nạ gà tổ ca đương chủ sứ ta làm phó sứ liền có thể lần nữa liếm lắp mặt trà sắt tay cái tiết cái kia có thể chứ một mặt mong đợi nhìn xem nạ gà tổ đừng dựa vào gần như vậy hơi nóng nạ gà tổ đẩy ra ô bị tổ đầu nắp g một cái thản nhiên nói ai nha nếu như lúc này có trận từng cơn gió nhẹ thổi qua liền tốt có có ô bị tổ tranh thủ thời gian dùng ra một cái cơn lốc nhỏ nhất thuật lấy lòng nói cần lại lớn một chút sao không cần liền là có chút hát nạ gà tổ tỉnh tỉnh cũng họng nói nếu như còn có một ly đá chấn nước trái cây vậy liền không thể tốt hơn có, có. ô b ỉ tổ tranh thủ thời gian móc ra hai cái ướp lạnh qua nước trái cây nói bởi vì lo lắng sự tỉnh sẽ làm quá lâu cho nên ta chuẩn bị thật nhiều đồ vật cần lại đến điểm khoai tây trên sao dưa leo vị lấy ra đi nạ g à tô nhẹ gật đầu một mặt bình thản tiếp nhận bị ô b ỉ tổ mở ra băng uống hít một hơi liếc một cái ổ b ỉ tổ trên tay khoai tây c h i ê n thản nhiên nói mở ra người chân chó này ta thích tiếp tục có lẽ ta liền đáp ứng đây còn bên cạnh nhìn xem một màn này c ô nạn thẻ lưỡi một mặt buồn nôn nói thật buồn nôn a Nói t cộ nạn à g không chút i quốc lên hào khách n khí trình báo đặt lại nghĩ nghĩ nạ gạ tổ cũng nói có lý trực tiếp dùng giấy đội làm ra cái đại ghế dài ngồi xuống nói nước trái cây ta muốn quả xoài vị đến đầu chơ một chút t ổ bị tô liếc một cái ngồi tại trên ghế dài ngủ gật nạ gà tổ mỉm cười nói quả xoài vị mời chầm dùng không có cứu nạ gà tổ ca xem ra nạ gà tổ ca nhất định sẽ so hắn chế hơn kết hôn đến lúc đó hắn cùng d i ì n hai người thở dài không được nghĩ tiếp nữa liền phải cho hải tử lấy tên không biết là nữ hải hay là nam hải lại nói lung tung đến lúc đó ta liền cùng hì tổ si đại ca nói ngươi đang lười biếng giờ làm việc c ô nạn liếc một cái trên tay đồ ăn vặt thản nhiên nói ă n vụng đồ ăn vặt để hì tổ si đại ca không cho ngươi nghỉ nhìn ngươi làm sao đi làm phò xứ các ngươi là đại lão ta nghe các ngươi t ổ bị tổ tranh thủ thời gian im lặng đi đến bên cạnh cho bọn hắn chậm rãi quả gió cái này thật sự là quá khi dễ người nhưng là vì nổ hạ dạ diên hắn nhẫn nội tâm thở dài hắn đối nổ hạ dạ diên quả nhiên là một mảnh lòng s o n a cho nên h a i tử ứng nên gọi tên gì đâu các người nói thì tổ si đại ca đến cùng tới mặt trăng làm gì chứ cổ nạn g cao mày nhìn xem đã kinh biến đến mức trần trùng trục mặt trăng nói thế mà đem tất cả mọi thứ đều rút đi trước tiêu kiến thiết lưu lại máy móc cũng đồng giả phá chẳng lẽ là mặt trăng có cái đại sự gì muốn phát sinh a nạ gà tổ ngáp một cái một mặt khổ đồ nói không biết có lẽ là muốn kim ốc tàng tiểu đâu làm cho tất cả mọi người đều rút đi chỉ lưu bọn hắn những người t h ầ n tín này ở đây hơn nữa còn là lén lút không có bất kỳ cái gì văn kiện thông cáo rất để người hoài nghi cùng chúng ta có thể là đến cho nàng tạo nhà nếu như là thật đến lúc đó c o nên n hay không nói cho cờ tin nạ tỷ tỷ lại hoặc là muốn làm sao cùng ít triệu kia ba nhỏ chỉ giải thích trà của hắn bao hai tam nại đâu nếu như nói hắn có thể hay không bị đánh chết được rồi thật đang sợ không thể trêu vào a hắn hay là trang làm cái gì cũng không biết đừng dính vào làm sao nói Cô nàng nghe tới nạ gà tổ về sau trận trắng mắt nói ngươi liền không sợ hỉ tổ xì đại ca đem ngươi phong ấn trên mặt t r ă n g sao mà lại hỉ tổ xì đại ca cũng không phải như vậy ai ai nàng nhớ tới hiện tại mỹ cổ tỏ tỉ tỉ cùng cờ tin nạ tỉ tỉ đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải t r ầ m mặc một chút nhìn bên cạnh đã ngủ tựa ở bà vai nàng lên nạ gà tổ thở dài được rồi vẫn là chờ hỉ tổ xì đại ca mệnh lệnh đi còn có đối nạ gà tổ nói một cái cái m u i hừ hừ ngươi cái này ngúng ốc thực tế là quá ghét cùng sau lưng nhìn xem một màn này ô bị tổ lập tức chen g ự c hắn đột nhiên có loại cảm giác đau lòng có lẽ nạ gạ tổ ca sẽ nhanh hơn hắn đâu lập tức có cố lệ rơi đ ầ y mặt xúc động mình ở đây giúp người khác bận tâm cái gì hẳn là nhọc lòng rõ ràng là chính hắn a q một chương bốn trăm chín mươi năm tỉnh lại chương bốn trăm sáu mươi tám tỉnh lại làm việc chúng tiểu nhân u dù mạ kỳ hỉ tổ x i -si、nhìn lên trước mặt hắn đi tìm đến mấy người hài lòng nhẹ gật đầu nói đến lúc đó nếu có đại tảng đá rơi xuống trực tiếp đánh nát liền có thể đánh nát không được liền để ổ bị tổ t tổn đến thần h y không gian bên trong đi bởi vì nghe hạ gọ rộ m ồ nói làm phong ấn giải khai thời điểm mặt trăng liền sẽ hóa thành thiên thạch một lần nữa trở xuống nhận giới bên trong loại này cao độ dựa theo trọng lực thêm tốc độ đối với nhận giới đến nói quả thực chính là một tràng thai nạn a cho nên vì vạn vô nhất thất ưu dù mạ kỳ hỷ tổ xì liền đem qua c h i quốc một chút cường giả mang đi qua về phần tại sao không toàn bộ qua c h i quốc hiện tại nói thế nào cũng là nhận giới lão đại một khi điều quá nhiều cường giả không chừng những cái kia nhận thôn sẽ làm sao suy nghĩ lung tung đâu đến lúc đó gây nên nhận giới khủng hoảng giá hàng dâng lên bách tính trôi g ạ t khắp nơi hắn sẽ a y nay chết dù sao hắn lũ rủ mạ kỳ hỉ tổ xì thế nhưng là một người thiện lương làm sao có thể nhìn thấy loại chuyện này phát sinh về phần nguyên nhân khác không có tuyệt đối không có sự tình chú ý điểm tuyệt đối không được xảy ra chuyện hắn cũng không muốn quốc gia nào vô duyên vô cớ liền bị hủy nhìn một cái ạ n ì m bên trong vì phòng ngừa thiên thạch rơi xuống tất cả thôn thôn trưởng đều tất cả ti k ỳ lực chung sức hợp tác kết quả hay là cần xả s ủ kẻ cái này treo b ư ớ c ra tay cho nên đối với lần này hành động lũ rủ mạ kỳ hỉ tổ xì thực tế là không dám xem thường đến lúc đó thiên thạch nện vào qua tri quốc liền không xong tuy nói qua tri quốc hiện tại còn lưu lại không ít cứng giả nhưng là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ vạn sự hay là lấy cẩn thận làm chuẩn a liếc một cái trốn đi dẹt đ e n hôm nay nghe tới hắn muốn thả ra ca g ụ giả tiểu tử này thật là lại kích động lại sợ a nhất là mình còn tìm nhiều cường giả như vậy đến cái này dẹt đ e n thật cho là hắn muốn đem ca g ụ giả triệu hắn đi ra đánh một trận đâu lập tức sợ không dám l ó đầu đoán chừng còn tại chuẩn bị chờ hắn mụ mụ, lại để cho mụ mụ giúp hắn báo t h ủ thở dài bất đắc gì lỡ đầu cũng không biết làm zen sau khi biết trận tướng sẽ như thế nào、đâu. kích động nhảy dựng lên rồi lại hoặc là trực tiếp không muốn sống từ trong vũ trụ nhảy về nhân giới nghĩ nghĩ bọn hắn một nhà người đều biết chuyện gì xảy ra duy nhất chỉ có cái này hiếu thuận tiểu t ử không biết đến lúc đó nếu như nhìn thấy đây hết thể đều là gia đình n á o kịch sẽ nghĩ như thế nào mình làm nên cho dẹt đ e n hát đầu tiên địa tại tâm ta hay là hát một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt có lẽ gia đình có thể hay không hài hòa chung sống xuống dưới liền nhìn lần này hắn lựa chọn như thế nào nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng dụ dù mạ kỷ hỷ tổ xị cũng không có đem bên cạnh còn vụ trộn tránh một đạo hát ảnh sự tình nói ra hắn chỗ tìm mấy người này cũng là có thể phi hành mặc kệ là giấy đ ộ t mạng dễ k ỳ hụ hay là siêu khinh trọng nham chi thuật dù sao bọn h ắ n trí ít đều nắm giữ mấy cái có thể b à y miễn thuật làm cho tất cả mọi người phiêu đáng đến giữa không t r ú n g tránh xa một chút sau đó u dù mạ k ỳ hỷ tổ xì trực tiếp chuyển đổi ra d ì nệ n gẳng tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt không thể tin xuống thản nhiên nói thông linh chi thuật vừa dứt lời một đạo cự đại hình người có chín cái mắt nhan sắc cùng thân thể tựa như cây khô vốn chính là thần thụ phía sau có mười cái trụ t r ạ n vật nổi lên pho tượng xuất hiện tại mặt tràng mặt ngoài may mắn bọn hắn đã sớm quen thuộc mình năng lực khó tin cho nên có chút kinh ngạc dị về sau liền lại lập tức khôi phục lại cảnh giác nhìn xem chung quanh đã hỉ tổ xi、si、điện hạ tìm bọn họ chạy tới đã nói lên nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản bằng không dựa theo hỉ tổ xi、si、điện hạ tác phong đã sớm chính mình một người làm hiện tại bọn hắn chỉ cần l ặ n g lặng nhìn chờ đợi lấy thiên thạch hạ lạc sau đó đánh nát nó liền có thể ưu dù ma kỳ hỉ tổ xi、si、nhìn lên trước mặt ngoại đạo ma tượng nội tâm ung dung thở dài khoan hay nói thập vi thật sự là đủ xấu đến lúc đó nhìn xem cả cụ dạ nặng có thể hay không đem thập vi p h o n g xuất vừa vặn qua tri quốc cũng cần thành lập thế giới giả tưởng nếu có thập vi làm cơ trạng tin tưởng sẽ thuận tiện rất nhiều lần nữa bóp một cái thủ lớn bây giờ thực lực của hắn căn bản cũng không cần một đầu vi thu một đầu vi thu chậm rãi dung hợp trực tiếp cứng rắn nhét là được húng chi đây chỉ là vĩ thu trả cơ dạ mà thôi so với vi thu đ ế n nói thực tế là yếu nhiều cho nên không tốn sức chút nào liền toàn bộ đều nhét vào lập tức giống pho tượng lập tức xấu lại đối vũ trụ phát ra từng tiếng gầm thét thật ta ác trả cơ dạ u chị hạ ô bị tổ chuyển động dìn nghệ gàng nhìn c h ầ m c h ầ m thập vỹ lẩm bẩm nói thì tổ xì điện hạ triệu hồi ra cái quái vật này đến cùng làm u ố n làm gì mà lại quái vật trên trán kia tinh hồng s ắ c vòng v à o mắt tựa như là dìn nghệ gàng a bên trong câu ngọc lại có chút giống u g ụ chị hạ nhất tộc mạn dễ kỳ hủ chớ suy nghĩ lung tung cảnh giác nạ gạ tổ tranh thủ thời gian a một tiếng nói tin tưởng hì tổ xì đại ca mặc dù nội tâm của hắn cũng tò mò nhưng là đã hì tổ xì đại ca làm như vậy hẳn là cũng có hắn lý do bằng không dựa theo hì tổ xì đại ca thực lực muốn truy bọn hắn thực tế là quá đơn giản cho nên mặc dù không biết hỷ tổ si đại ca nghĩ muốn làm gì nhưng là hắn nhất định sẽ tin tưởng hỷ tổ si đại ca chú ý l u â n thạch tuyệt đối không được có một viên rơi xuống n h ấ n giới nếu như có do dự một chút mời đạn đến quốc gia khác đi ai t ố t u c h i h a o b i t o cổ quái nhìn nạ gạ tổ một chút nhẹ gật đầu nói ta minh bạch nên làm như thế nào vừa dứt lời địa bạo thiên tình địch giải nghe tới hỷ tổ si điện hạ gầm thét tất cả mọi người tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chỉ thấy g i á thử tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống Mặt t r ă n giờ mặt n g o à bắt đầu u càng càng x phút này r nhận giới tất cả mọi người phát hiện mặt trăng không thích hợp ngầm ẩn đầu một mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên tối xuống mặt trăng cũng không biết chuyện gì xảy ra phải biết nhận giới cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại chuyện này a cho nên nói đây hết thể có thể là hì tổ xi điện hạ lấy ra Tốt xù xù kỳ xù kẹ mở ra b ạ c hỏa nhãn nhìn xem không n xem g ừ quốc triệu tập hỏa quốc cảnh nội tất cả lý giả mỹ nạ tổ cao mày nhìn xem mặt trăng nói vô luận như thế nào đều cần bảo vệ tốt hỏa quốc quốc dân bầu trời vô duyên vô cớ trở tối sau đó lại vô duyên vô cớ xuất hiện mặt trăng tiếp lấy lại vô duyên vô cớ mặt trăng liền nước thuận tiện cùng qua c h i quốc bên kia thông một chút điện thoại hỏi thăm bọn họ có biết hay không chuyện gì xảy ra nội tâm thở dài hy vọng đừng ra sự tình n a nhẫn giới khó được hòa bình nếu như lại thụ một chút tai nạn cũng không biết lại biến thành cái dạng gì rồi nhìn thấy mặt trăng biến hóa nhẫn giới tất cả quốc gia cũng giống như cổ n ổ hạ dạng này bắt đầu triệu tập bồn quốc lý dạ phòng n g a đại chuyện phát sinh lúc cùng trở tay không kịp ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ -si、chăm chú nhìn chằm chằm mặt trăng bên trong thời gian t trước mặt thập vi cũng đang từ từ bình phục lại không còn g ầ m loạn gọi bậy sau lưng nạ gạ tô bọn hắn cũng bắt đầu xử lý phiêu đãng đi ra loạn thạch phòng ngừa bọn chúng rơi xuống đến nhận giới nhưng l à ủ r ữ mạ kỳ hỉ tổ x ỉ cũng không có xuất thủ nội tâm của hắn có chút khẩn trương một mực đều đang đợi lấy thập vi biến hóa cầu nguyện hạ g õ rộ mộ biện pháp là có thể được nếu không hắn chỉ có thể để kia đứa con bất hiếu nếm thử h ấ p đồng tư vị dù sao côn đồng d ư ớ i đáy ra hiếu tử loại này đạo lý hắn vẫn hiểu lựa gạt lao tử một chữ đánh không biết qua bao lâu thập vi bắt đầu chậm rãi thu nhỏ chỉ chốc lát U、dù mạ kỳ hỉ tổ x i nội tâm run lên chăm chú nhìn một đạo tuyệt mỹ trên c h á n mọc ra hai chi sừng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mụ mụ rét đen nhìn xem xuất hiện thân ảnh nội tâm trở nên kích động tranh thủ thời gian lặn quá khứ hắn cơ hội báo thủ cuối cùng đã tới đợi chút nữa hắn ngược lại muốn xem xem cái kia qua c h i quốc đại danh có còn hay không là như vậy có tự tin cùng cách đó không xa còn tại xử lý thiên thạch ô bị tô bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt cổ q u á i nhìn cách đó không xa một mặt xoắn suýt nạ gà tổ người khả năng đoán đúng rồi q một chương bốn trăm chín mươi sáu mặt trăng băng liệt sự kiện chương bốn trăm sáu mươi chín mặt trăng băng liệt sự kiện cổ nội hạ năm mươi mốt năm màu đỏ hai mươi hai năm đầu tuyết lớn vừa hòa tan thời tiết có chút hơi lạnh bởi vậy đại bộ phận người còn không có đem trên thân áo khoác thay đổi vẫn như c ũ mặc d à y đặc trang phục mùa đông dù sao khoảng thời gian này có khi vẫn còn so sánh trời tuyết lớn khí lạnh trên đường phố tuyết nước sớm đã dọn dẹp sạch sẽ vì phòng ngừa có người không cẩn thận trượt chân vẫn còn từng cái giao lộ cũng dán lên đặc thù tiêu chí nhắc nhở mọi người cẩn thận h à n h đầu hơn nửa năm mặt trăng băng liệt sự kiện bây giờ cũng đã trở thành mọi người sau bữa ăn trả bánh không có chuyện liền kéo ra đến tâm sự mặc dù lúc ấy chuyện gì xảy ra cũng không có bao nhiêu người biết thậm chí ngay cả qua tri quốc báo chí cũng không có chuyện liền ra nhưng là ngày đó mặt trăng băng liệt kỳ lạ cảnh tượng bọn hắn vẫn nhớ dù sao thực tế là thật đáng sợ mất cả tháng cầu đều từ bọn hắn trước mắt biến mất bọn hắn lại làm sao lại quên dù sau đó tới mặt trăng cũng lần nữa khôi phục nhưng là tất cả mọi người biết lần kia sự kiện tuyệt đối không đơn giản Cùng qua tri quốc bên trong có ít người thậm chí còn suy đoán có thể là có người ngoài hành tinh xâm lấn nhận giới cường giả vì thủ hộ mặt trăng trực tiếp đem mặt trăng đánh nát đợi đến kết thúc sau mới nghĩ biện pháp khôi phục mặt trăng tiếp lấy bọn hắn lại nghĩ tới ngày đó hi tổ si điện hạ đem sụt sù kỳ nhất tộc người đón lấy đến nội tâm càng thêm khẳng định cứu vớt nhận giới xác định vững chắc chính là hi tổ si điện hạ dù sao hi tổ si điện hạ là hiện tại nhận giới công nhận cường giả so sáng tạo cổ nổ hạ nhận giới tri thần còn mạnh hơn như thế không thể tưởng tượng nổi sự tính nhất định chỉ có hắn làm ra được trong lòng còn có cảm kích đồng thời lại đối ngày đó chuyện phát sinh cảm thấy y ế u kỳ đến cùng phải hay không bọn hắn suy đoán liền ngay cả các quốc gia thủ tướng đại danh ảnh đều nhao nhao gọi điện thoại tới hỏi thăm ủ du mạ kỳ hì tổ si đến cùng phải hay không ngươi cứu vớt nhận giới nghe được ủ rủ mạ kỳ hì tổ si một mặt động các ngươi nói là thứ nào chờ hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau tranh thủ thời gian dùng nghĩa chính ngôn từ lại dẫn một tia t i ế t nối ngữ khí hô to ta nguyên vốn còn muốn tiếp tục c ẩ n g i ấ u đi không nghĩ tới thế mà bị các ngươi phát hiện không sai ta chính là cứu vớt nhận giới nếu như không phải là ta đến lúc đó toàn bộ nhận giới liền trải qua từng tràng lục đạo cấp bậc cường giả công kích cho nên các ngươi đoán đúng tu dù mạ kỷ hỷ tổ xị thuận tiện còn nói cho bọn hắn nhận giới cũng không phải là duy nhất ủ n g có sinh mệnh tinh cầu căn cứ lần trước hắn chỗ đánh bại người ngoài hành tinh kia nói lời quá nhiều mấy năm người ngoài hành tinh tất nhiên sẽ lại phái đại bộ đội tới cho nên mọi người phải cẩn thận a những lời này lập tức làm cho cả nhận giới đều sinh lòng cảm khái hô to qua chi quốc đại danh nhân nghĩa đồng thời biểu thị người ngoài hành tinh nếu như dám vào xâm nhận giới đó chính là bọn họ toàn bộ nhận giới địch nhân đến lúc đó tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với đại địch tuyệt đối sẽ không để qua chi quốc đại danh lại một thân một mình đối mặt cường địch u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được còn có thể nói thế nào chỉ có thể biểu thị mình đối với nhận giới các quốc gia như thế biết đại thể cảm thấy vui mừng đồng thời nói một chút mấy năm trước sáng tạo nhận giới bộ đội gìn giữ hòa bình cái này một con bộ đội chính là vì giữ gìn nhận giới hòa bình ngăn cản cục bộ xung đột k h u ế t đại hoặc phòng ngừa xung đột tái khởi cũng trợ giúp trong chiến tranh thụ hại bình dân bách tính cùng đản sinh trong đó địch nhân của chúng ta cũng bao quát người ngoài hành tinh xin hỏi có người muốn gia nhập sao đại bộ phận quốc gia sau khi nghe được biểu thị như thế chuyện có ý nghĩa bọn hắn làm sao có thể không tham dự tranh thủ thời gian chen chúc mà tới đến qua c h i quốc phân đại lục báo danh mà lúc đó tương quan phóng viên cũng tại qua c h i quốc nhà ậ báo qua c h i quốc nước báo tương quan tin tức truyền thông làm trắng trợn đưa tin ca ngợi các quốc gia như thế biết đại thể quả thực chính là giữ gìn nhận giới hòa bình người tiên phong thuận tiện lại phê phán một chút còn lại quốc gia ngay cả nhận giới hòa bình đều có thể không nhìn những quốc gia này là muốn làm gì núp ở phía sau mặt thưởng thụ các quốc gia hy sinh chỗ đổi lấy hòa bình nếu quả thật là như vậy các ngươi xứng đáng nhận giới ngàn, ngàn vạn vạn nhận dân sao sau đó tại phen này khiển trách xuống còn lại quốc gia cũng phái binh tới đồng thời biểu thị bọn hắn đối với thủ hộ nhận giới hòa bình c h i tâm tuyệt đối không kém gì quốc gia khác làm sao quốc gia đường xá xa xôi đến tương đối chậm mà thôi đồng thời biểu thị giữ gìn nhận giới hòa bình là nhận giới tất cả mọi người dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm tất cả mọi người hẳn là gánh vác lên phần này trách nhiệm mà không phải đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn bên người còn lại quốc gia đều một mặt nhận đồng vỗ tay biểu thị hắn nói không sai chúng ta đều là ý tứ này chính là trên đường k ẹ xe tới chậm mà thôi cũng không phải là nghĩ nút ở phía sau mặt xin các ngươi tin tưởng chúng ta cùng chuyện này chuyển ra về sau n h ữ n g quốc gia này lại lần nữa thu hoạch được nhận giới nhân dân tha thứ đồng thời còn đối bọn hắn biểu thị biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn hy vọng bọn họ về sau có thể dùng hành động để chứng minh hôm nay lời nói sau đó liền không có sau đó nhận giới bộ đội gìn giữ hòa bình các quốc gia bộ đội gia tăng hơn mấy chục cái cùng ngụ rủ mạ kỳ dị mù trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng nạ gà tổ nhìn lên trước mặt ba nhỏ c h ỉ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt hắn cũng không nghĩ tới hỉ tổ si đại ca thế mà còn có loại này thao tác rõ ràng là đi lên tiếp la bà cuối cùng thế mà biến thành giữ gìn nhận giới hòa bình c h ắ c không được hì tổ si đại ca có thể đem qua c h i quốc một cái nho nhỏ quốc gia phát triển thành như bây giờ một cái siêu cường quốc nhà. do dự một chút nhìn lên trước mặt tám tuổi khoảng trừng tóc đỏ tiểu hải nói gần nhất cha ngươi còn tốt chứ có hay không bị đánh gia đình hòa thuận không lại hoặc là khoảng thời gian này có phải là ngủ trong đại sành vì phòng n g ừ a bị diệt khẩu h ắ n cùng ố bị tổ nửa năm qua này cũng không dám hướng hì tổ si đại ca trước mặt con gót thực tế là thật đáng sợ nhất là còn nghe nói hì tổ si đại ca bên kia phòng ở thỉnh thoảng liền phát ra một chút cổ quái kỳ lạ quan mang đồng thời còn kèm theo bạch bạch thanh âm không thể nha ịt chĩa nhẹ gật đầu nói ăn ngon uống ngon ngủ ngon nạ gà tổ thúc thúc là muốn tìm cha ta sao chính là hắn cùng xạ sụ kẹ nạ rủ cổ có thêm một cái dáng dấp rất xinh đẹp mụ mụ ha ha không có việc gì nạ gà tổ c ư ờ i h a hà nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra nói chỉ là hỏi một chút mà thôi xem ra tình huống cũng không phải là hắn nghĩ như vậy dạng này cũng tốt chí ít mình lúc ấy mù nói vậy ứng sẽ không phải bị hỉ tổ xì đại ca ghi nhớ nhưng mà à à đúng rồi ít t r i a u tựa hồ i nhớ ra cái gì đó giật mình nói sáng sớm hôm qua rời giường nhìn thấy ba ba đầu gối có chút sưng đỏ ba ba nói hắn ké ngã không biết cái này có tính không có tốt một đầu một đầu lại hồng lại thanh vừa sưng giống như rất đau giống như nạ gạ tô một mặt im lặng nhìn xem ba nhỏ chị lau một chút mồ hôi trên trán kéo ra một cái mỉm cười nói còn tốt còn tốt còn tốt cái quỷ thở dài nhìn xem ít chia nắm hai con phấn nộn ngọc m à i tiểu hà nhi ngươi mang theo nạ rủ cổ cùng xạ s ủ kẹ đi đâu không biết nha ít c h i a cốc mày lắc đầu nói hôm nay là mụ mụ cùng c ờ tin nạ mụ mụ để ta dẫn bọn hắn ra chơi mà lại lộ ra một cái khổ não biểu lộ còn bảo hôm nay có thể để chúng ta chơi đến muộn một chút thật thật kỳ quái lặc rõ ràng trước kia đều sẽ để bọn hắn mau về nhà không được chạy loạn làm sao khoảng thời gian này mụ mụ cùng cờ tin à mụ mụ tốt như vậy nói chuyện ha ha nạ gà tổ sửng sốt u một chút há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt cuối cùng cười ha hả nói vậy các ngươi nhanh đi chơi đi nhớ được chơi đến vui vẻ một điểm nhà vừa dứt lời đột nhiên lại một đạo bạch bạch â m thanh n â m vang lên tất cả mọi người tựa hồ sớm thành thói quen liết một cái cái kia toát ra đủ mọi màu sắc q a n mang phòng ở về sau lại tiếp tục công việc dù sao khoảng thời gian này luôn đều có thể nhìn thấy tình h ố n như vậy rất bình thường cùng nạ gạ tổ nhìn qua k i a n g ũ thải b à n lan trạ c ờ dạ chầm mặc một chút sau đó lắc đầu cảm khái thở dài lẩm bẩm nói nhìn tới k h i tổ xì đại ca lại tại thí nghiệm n h â n thuật q u y một chương bốn trăm chín mươi bảy bình thản chương bốn trăm bảy mươi bình thản thật kỳ quái l ạ c nắm đệ đệ m u ộ i muội một bộ đại ca ca bộ dáng đi trên đường để chia n h ữ n lại đáng yêu nhỏ lông mày lẩm bẩm nói vì cái gì ổ bị tổ ca cùng nạ gạ tổ thúc đều muốn hỏi cha ta làm sao đây rõ ràng ba ba rất tốt nha vì cái gì cũng biết hỏi như vậy đâu mà lại bọn hắn sẽ không đích thân đến hỏi ba ba sao còn có mấy ngày nay các mụ mụ cũng biến thành rất kỳ quái thế mà lại yên tâm như vậy để bọn hắn ra tàn bộ phải biết các mụ mụ bình thường đều rất không yên lòng xạ s ủ kẻ cùng nạ du cổ gần nhất là tình huống như thế nào đâu mỗi lần hắn đi ra ngoài cũng không lâu lắm trong nhà liền bắt đầu thả pháo hoa chẳng lẽ ít chữa mang trên mặt cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ba ba mụ mụ nhóm vụ trộm con bọn nhỏ tại tú ân ái được rồi hay là mặc kệ khẳng định là bởi vì có nguyên nhân gì mới có thể giấu giếm hắn thân là đại ca hắn chỉ phải chiếu cố tốt các đệ đệ mội, mội liền tốt quay đầu mang trên mặt mỉm cười nhìn bên cạnh ngai lấy sữa đường xạ xủ kẻ cùng nạ dù cổ còn có trên tay bọn họ dẫn theo gói kỹ nóng hừng hực gà quay chân thích ăn gà quay mới đúng chứ đây chính là mạ đạ dạ da dạy hắn chỉ có nhiều ăn gà nướng mới có thể nhanh cao lớn lên chỉ là ít chĩa trên mặt lộ da khổ não biểu lộ mỗi lần hắn đi mua gà quay thời điểm bán gà quay láo ra ra cũng sẽ không thu tiền hắn làm cho hắn đều có chút xấu hổ mà lại lão b ả n còn luôn một mặt tự hào nói mạ đạ dạ da da thích ă n nhất nhà bọn hắn gà quay nhất là gà quay phối tỏi d u n quả ớt mỗi lần mạ đạ dạ da đều có thể ăn mười cái nhưng là cái kia yêu thích tranh tiện tiện ngu đần cứu cứu nói mạ đạ dạ ra ra rằng không tốt dạ dày cũng không tốt xưa nay không ăn quả ớt cho nên cửa tiệm kia lão bản là đang lừa hắn lạc lại hoặc là mạ đạ dạ ra ra len lén đẩy xe lăn dấu giếm mụ mụ cùng n ố c cứu cứu ra ăn vụn nghĩ đến nơi này ít chia khoe miệng không tự chủ lộ ra một cái cờ ư i trộm nếu như mạ đạ dạ ra ra ở đây có thể hay không mang theo ta cùng đi ăn vụn đâu lúc ấy mạ đạ dạ ra ra còn định cho hắn mua đường dạy hắn nhân thuật nhưng là đằng sau nhưng lại không biết vì cái gì không trở về ít chịa túi đầu xuống nhìn xem treo ở trước ngực một cái tinh xào cái hộp nhỏ đây chính là mạ đạ dạ ra ra tiễn hắn lễ vật đ ầ u mặc dù chỉ gặp qua mạ đạ dạ ra ra một mặt nhưng là hắn có thể cảm nhận được mạ đạ dạ ra ra rất thương hắn liền ngay cả ngốc cứu cứu cũng đã nói mạ đạ dạ ra ra rất thích hắn ít chĩa mang trên mặt mỉm cười nội tâm lẩm bẩm nói mạ đạ dạ ra ra ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng thành là cường đại nhất ni ra ngần đầu nhìn xem đối diện đi tới hai thân ảnh Fugaku, -a -a -ba. bên người xạ xủ kẹ cùng nạ rủ cổ cũng đi theo ít chĩa nhu n u hô ân là ít chĩa a phù gà cụ trên mặt kéo ra cái nụ cười khó coi có chút nhẹ gật đầu có khôi phục nguyên bản diện mạo nhìn xem xạ xủ kẻ cùng nạ dù cổ thản nhiên nói còn có xạ xủ kẻ cùng nạ dù cổ trầm m ặ t một chút mắt trong mang theo một k i a vui mừng đều đã lớn như vậy đừng để ý tới hắn n ạ xù thì lôi kéo nạ dù cổ xoa cái kia khả hải gương mặt n o nớt n một mặt cao hơn g nói hắn cũng sẽ chỉ thối nghiêm mặt không có chút nào chi kỷ hít mắt mang theo mỉm cười thật đáng yêu thật đáng yêu đâu sẽ không đâu phụ gạ cụ thúc thúc chỉ là không yêu cười mà thôi ít chĩa mang trên mặt cái tiếu dung nói kỳ thật phủ gạ cụ thúc thúc khẳng định thương yêu nà xủ hỉ a di u trí hạ nhất tộc đại bộ phận đều là mặt đây là ba ba nói qua để hắn không cần phải sợ hơn nữa còn nói ủ trí hạ nhất tộc là bị mang theo yêu chi nhất tộc danh sưng về phần luôn tối nghiêm mặt nhưng đây chẳng qua là sẽ không biểu đạt tình cảm của mình mà thôi nhìn xem nà xù thì có chút bụng to ra nà xù thì a di cũng muốn sinh đệ đệ hoặc là muội muội rồi ân ân nà xù thì hít mắt mang theo nụ cười hạnh phúc nhẹ gật đầu nói thật hy vọng là cái nữ nhi hay là nữ nhi tương đối đáng yêu không phải ít c h i a lắc đầu một mặt nói nghiêm túc ba ba nói qua mặc kệ là đệ đệ hay là muội đều là người một nhà đâu nà xù thì a di không thể dạng này bằng không đến lúc đó sinh cái đệ đệ đệ đệ sẽ thương tâm đúng đúng n t xù thì nghe tới i t chia mang trên mặt cái dở khóc dở cười biểu lộ vớt vớt i t c h i a đầu nói i t c h i a là cái hảo ca ca đâu còn bên cạnh phủ gạ c ủ cũng có chút nhẹ gật đầu tiếu dung c h ợ t l ó i lên nhìn xem ba tiểu tử tay xách đồ vật méo l ố múi một cái nói gà quay sao ân gà quay chân i t chia nhẹ gật đầu nói xà xù kẹ cùng nạ dụ cổ đều rất thích ăn đâu các ngươi đều cho mạ đạ dạ chủ nhiệm mang người ta phù gạ cụ sau khi nghe được bất đắc dĩ cười, cười lại khôi phục mặt không biểu tình nói năm đó mạ đạ dạ chủ nhiệm liền thích ăn nhất gà quay mỗi lần tan tầm hắn đều sẽ thấy mạ đạ dạ chủ nhiệm ngồi tại trên xe lăn l ặ n g lặng mua một con gà quay sau đó nhưng lại không biết vì cái gì một người hướng hậu sân đi bởi vì là chuyện tình hắn cũng không có để ý chỉ là hỏi bán gà quay l ã o bản mạ đạ dạ chủ nhiệm mỗi lần đều sẽ mua con gà quay ở phía trên soát lên thật dậy một tầng tỏi rung quả ớt thật sự là kỳ quái đến cùng là vì cái gì hắn hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng phu gà cù lấy lại tinh thần túi đầu xuống nhìn vẻ mặt hiếu kỳ nghe hắn nói chuyện chia khoe miệm cười chợt lói lên thản như nói khi đó ta vẫn là một cái tiểu cảnh viên mạ đạ giả chủ nhiệm liền luôn gọi ta đi học viện chỉ vào người của ta mặt mắng mắng ta không có chút nào quan tâm tộc nhân học tập là cái không chịu trách nhiệm tộc trường nhưng mà mọi người đều biết u t r ì hạ mạ đạ giả mới là gia tộc cụ t r ì hạ s ử bên trong nhất không chịu trách nhiệm tộc trường còn phi thường nghiêm khắc nước bọt đều phun trên mặt hắn có lẽ làm như vậy là lo lắng hắn cũng trở thành một không chịu trách nhiệm tộc trường đi ân ân mụ mụ cũng đã nói ít chĩa sờ sờ đeo trên cổ cái hộp nhỏ điểm một cái cái đầu nhỏ nói mạ đạ dạ ra ra cùng phủ gạ cụ thúc thúc đồng dạng mặt t ố i nghiêm ngặt yêu mắng chửi người nhưng là khi mắt trên mặt nợ nụ cười nhưng là đều rất tốt rất tốt đâu nghe tới ý chia phụ gà cụ lại mặt đen lên cũng không biết nên nói cái gì cho tốt cùng bên người nạ x u hy thực tế là n h ị n không được ôm bụng lớn tiếng c ư ờ i nói ha ha b ị cụ to nói đến thật chuẩn lại đen vừa thối nhưng là nhìn bên cạnh phụ gà cụ khoe miệng không tự chủ có chút d ư n g lên lại rất chi kỷ được rồi được rồi phụ gà cụ trận trắng mắt lại khôi phục mặt không biểu tình thản nhiên nói các ngươi ba huynh n ộ i là muốn đi nơi nào h ắ n cũng là biết hỉ tổ si điện hạ trong nhà sự tỉnh năm đó m à đạ dạ chủ nhiệm cũng bởi vì không có đánh đến hỉ tổ si điện hạ tức g i ậ n đến ngao ngao gọi lần này nếu như lại xuất hiện đoán chừng sẽ tức g i ậ n đến lôi kéo nhận giới c h i thần cùng một chỗ thế tất đánh hỉ tổ si điện bữa tiếp theo mới sẽ rời đi c a o mày nhìn xem ít chia bọn hắn cái này ba tiểu tử sẽ không phải bởi vì sự t ì n h trong nhà rời nhà trốn đi đi không biết đâu ít chia lắc đầu n h ư ớ n g mày lên nói mụ mụ để chúng ta ra chơi cái này toàn ra thực sự là na su khi cùng phụ gạ cụ nhìn nhau một chút đồng dạng bất đắc gì lắc đầu muốn hay không đi ủ chi hạ bên kia phụ gạ cụ trầm ngâm một chút nói chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi hòa đ ộ n cùng xạ dìn gặng dùng thế nào rồi không được ít chìa suy nghĩ một chút lắc đầu mang trên mặt mỉm cười nói qua mấy ngày liền muốn đi học hôm nay nghĩ bồi xạ s ủ kẻ cùng nạ dù cô bọn hắn chơi một chút ít chịa thật là một cái hảo ca ca nà d ù thì sau khi nghe được s ừ n g sốt một chút vớt vớt ít chìa đầu cảm khái nói tương lai nhất định có thể trở thành một cái không tầm thường l ĩ ra đã dạng này các ngươi liền h ả o h ả o chơi đi phu gạ cụ nhẹ gật đầu nói nhưng là nhớ được không nên quá muộn về nhà gặp được nguy hiểm liền muốn tìm cảnh sát nếu như thực tế tìm không được liền chỉ lên chơi lên dùng hòa đến lúc đó ta nhìn thấy sẽ chạy tới ân q u á y d ậ y ít chia túi người nói ta sẽ chú ý đối phủ gạ cụ t h ú c biểu thị cảm tạo về sau sau đó ít c h i a lại nắm xạ s ù k ẹ cùng nạ rủ cỗ tay nhỏ tiếp tục chậm dãi hướng về phía trước đi tới thật sự là cái hảo hải từ đâu nà su khi nhìn xem ba nhỏ con bóng lưng cảm khái lộ ra vẻ mỉm cười liếc một cái cũng đang nhìn ít chia bọn hắn phủ gạ cụ chọc chọc cái hông của hắn nói u ì ngươi thích nam hải hay là nữ hải nhưng mà phụ gạ cụ lại không có trả lời quay người lại nắm nà su hy tay đồng dạng một bước nhỏ một bước nhỏ chậm dãi hướng về tộc đi tới thấy cảnh này Nasu khi lập tức không cao hứng lại chọc chọc phủ gà cụ mang theo một tia nhỏ cảm xúc nói hỏi ngươi đâu còn không nói chẳng lẽ phủ gà cụ hắn không thích tiểu hài nhưng là không thể nào nha mặc dù phủ gà cụ luôn co u ắ p như mặt nhưng là hắn có thể cảm nhận được phủ gà cụ rất thích trong tộc tiểu hài ngay tại Nasu khi nội tâm suy nghĩ lung tung thời điểm đều thích phủ gà cụ bình thản thanh â m lần nữa vang lên nghe tới phủ gà cụ Nasu khi lần nữa tách ra tiểu dung tay trái sợ cái này bụng to ra nói thế nhưng là ta thích nữ hài đâu kia ta cũng thích làm sinh nam hài đâu thế nhưng là ta cảm thấy nữ hải càng đáng yêu tái sinh một cái nhưng là sinh con nghe nói đau quá vậy liên một cái kia đến lúc đó sinh nam hải làm sao bây giờ ta vẫn là muốn nữ hải a q một chương bốn trăm chín mươi tám bình thản hai chương bốn trăm bảy mươi một bình thản hai lúc này mới vừa đi ra ngoài không bao lâu trên đường đi liền gặp nhiều như vậy trưởng bối ít chia nắm xả s ụ kẻ cùng nạ dù cổ vẫn tại trên đường đi từ từ bên này qua c h i quốc hay là rất nhỏ trên cơ bản mọi người hoặc là chính là hàng xóm hoặc là chính là đồng hương nghe ba, ba nói qua chi quốc bên trong tuyệt đại bộ phận bách tính đều không phải qua chi quốc bản thổ người mà là tại quốc gia khác sinh sống không nổi chạy tới cuối cùng mới chậm rãi đều trở thành qua chi quốc quốc dân đồng thời tại ba ba cùng ra ra thúc thúc bọn hắn cùng một chỗ che chở cho qua chi quốc dân chúng mới chậm rãi ăn được cơm no mặc vào bộ đồ mới hắn ở trong học viện lịch sử khóa cũng học qua năm đó đoạn lịch sử kia khi đó qua chi quốc thật phi thường nghèo mỗi người có thể ăn được đồ vật cũng rất không tệ chớ nói chi là no bụng đồng thời khi đó qua chi quốc người còn rất ít cũng không có giống bây giờ nhiều như vậy đại bộ phận người đều là ở cũ nát một phòng hàng năm bởi vì đói hoặc là rét lạnh mà chết đi người nhưng là cũng không có người để ý hoặc là nói vào lúc đó tử vong mới là bình thường không ai có thể cam đoan mình ngày thứ hai còn có thể hay không sống sót vô luận là người bình thường hay là lý dạ, tất cả mọi người sớm đã làm tốt đồng ý tử vong chuẩn bị b i thương vĩnh viễn là có khả năng nhất để người nội tâm cảm thấy xúc động cho nên đang học đến đoạn lịch sử kia về sau nội tâm của hắn cũng sẽ cảm thấy b i thương cũng đều vì cuộc sống bây giờ cảm thấy hạnh phúc cảm thấy tự tin cùng trách nhiệm nặng nề nhất là khi đi đến trên đường phố những người kia mang theo tiểu dung xuất phát từ nội tâm s ư n g hô hắn lúc hắn biết đây đều là bởi vì ba ba nguyên nhân là ba ba bọn hắn che chở toàn bộ qua tri quốc làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể an ổn cùng vui vẻ sinh hoạt có thể đủ ăn mặc ấm khỏi bị chiến tranh hãm hại nhưng là tương lai hắn cũng sẽ cố gắng bảo hộ quốc gia này ca ca chúng ta đi đâu nha một đầu sáng rõ tóc đỏ xạ s ủ kẹn n g ầ n đầu nhìn xe m bị chia giơ tay trái chứa đùi gà cái túi nói đùi gà đều lạnh lạnh lạnh tóc đỏ nạ rủ cộ điểm đáng yêu cái đầu nhỏ nói mụ, mụ nói không thể ăn lạnh dạng này sao ít chìa sau khi nghe được nhăn một chút đáng yêu nhỏ lông mày nhìn một cái nơi xa vẫn còn thả pháo hoa chỗ ở lẩm bẩm nói xem ra thời gian còn sớm đây qua c h i quốc cũng không lớn hoặc là nói không tăng thêm phân đại lục qua c h i quốc cũng chỉ có một cái đảo nho nhỏ tự lớn như vậy thôi chia làm hai tòa thành hắn bên trong một cái thành chính là lớp biển tạo nên mới thành cho nên cơ bản đi cái hai ba về tất cả mọi người rất quen thuộc nhìn cách đó không xa qua c h i quốc đệ nhất bệnh viện suy nghĩ một chút nói vậy chúng ta đi nhìn xem cổ a di cùng n ậ n g ủ a di đi tốt lắm tốt lắm nạ dù cổ sau khi nghe được cao hứng gật cái đầu nhỏ nói cổ a di cùng n ổ ngủ a di rất là ư a thích ta mỗi lần đều sẽ cho t a bánh k ẹ o ăn nhìn thấy xạ xủ kẻ cùng nạ rủ c ổ đều đồng ý ít chia lộ ra cái mỉm cười nói như vậy chúng ta liền bên kia đi thôi hắn nhớ đến bọn hắn ba huynh n ộ i xuất sinh đều là từ cổ a di cùng n ổ ngủ a di đỡ đ ể có khi cũng là n ổ ngủ a di bọn hắn mang theo cho nên các nàng tựa như mụ mụ đ ồ n g dạng các bụ tô không muốn ra ngoài chơi sao n ổ ngủ lấy mắt k i ế n g xuống dội lưng một cái nhìn xem bên cạnh bưng lấy sách một đầu ngân sắc tóc ngắn đeo kính tiểu hài mỉm cười nói hôm nay hắn rất tốt đâu nhìn qua ngoài cử l tựa hồ là một loại bệnh di chuyển từ ra đời thời điểm liền sẽ cho nên tại lúc còn rất nhỏ liền bị phụ mẫu vứt bỏ ở bên ngoài cuối cùng bị ngoại gia qua nhận phát hiện mới đem hắn mang về nhưng mà đằng sau mình đưa hắn mắt kiếm mới hắn vẫn không có cùng những người khác cùng nhau chơi đ ù a một mực tại một bên l ặ n g l ặ n g nhìn sách khi thấy hắn nhìn hay là chữa bệnh h ì dạ vỡ lòng sách mình cũng liền có chút hiếu kỳ đi lên hỏi thăm hắn đồng thời giải thích cho hắn chỗ nào không hiểu chậm rãi hai người cũng liền quen thuộc không đi ra ngoài chơi b u ồ nghịch thật không giống đứa bé đâu nậu ngù mụ mụ ngược lại giống như đứa bé c ặ bù t â nghe tới nậu ngụ ngầm đầu nhìn thoáng qua cẩn thận để lên bàn con mắt một mắt bình tĩnh nói tiếp cặp mắt kiếm đối với mụ, mụ đến nói rất trọng yêu sao nếu như hắn nhơ không lầm l Mụ mụ cạ bù tô đẩy trên sống núi con mắt nói nậu ngù mụ mụ cười ngọt như vậy khẳng định là như vậy ha ha n ầ u ngủ nghe tới cạ bù tổ cười to một tiếng nói liền nguyên nhân tiểu quỷ đại còn như thế nhỏ làm sao lại biết cái gì gọi là thích đương nhiên biết c ạ bù tô lấy xuống mắt kính của mình nhìn xem nó vẫn như cũng m ặ t không biểu tình nói bởi vì ta cũng rất thích nó đâu nậu ngủ sửng sốt một chút khoe miệng có chút dưng ơ lên mắt trong mang theo một tia cảm khái nói đúng vậy à bởi vì rất thích nhưng là cái này có thể làm được gì đâu mà lại ta còn biết nậu ngủ mụ mụ thích a i c ạ bù tô lại đem kính mắt mang đi lên lộ ra một cái nụ cười tự tin nói đó chính là thù n g thùng lời còn chưa nói hết trực tiếp chuyển đến một đạo tiếng đập cửa nậu mù a di chúng ta có thể vào không một tiếng mềm ngoe mềm ngoe tiểu nữ hải thanh em truyền vào là nạ dù cổ nha vào đi nậu n g ù nghe tới tiếng đ cửa lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua lại t ú i đầu xuống đọc sách ca bụ tổ bất đắc di lắc đầu đứng lên nói cửa không có khóa kéo kẹt cổng đi tới tóc đỏ bà nhỏ chỉ nậu n g ù a di ít ba ba người các ngươi tại sao lại khoảng trống tới đây nậu n g ù mang trên mặt nụ cười thân thiết nói các ngươi ba ba đầu đến xem nậu mù a di nạ rủ cổ trực tiếp nào tới manh manh giơ tay sách đùi gà nói ăn gà coi nha nậu mù sửng sốt một chút ôm nạ rủ cổ méo lỗ mũi một cái nói a di không ăn nạ rủ cổ mình ăn mà đã dạ ra, ra ra thật đúng là cười lắc đầu nhìn xem đi hướng c ả bụ tổ nơi đó cho hắn đưa gà quay chân ít chia hỏi ít chia năm nay cũng muốn tốt nghiệp đi đúng thế ít chia đem mình đùi gà đưa cho c ả bụ tổ quay đầu nhìn xem nậu ngủ a di nói bởi vì ba ba cùng mụ mụ yêu cầu ta cần lại lưu một năm bằng không hắn đã sớm tốt nghiệp về phần c ả bụ tổ hắn cũng biết đây là nậu ngủ a di thu dưỡng h ả i tử cho nên mình cũng coi là cạ bụ tổ các ca, ca nhất định phải đưa cái đùi gà mới được thật sự là không tầm thường đâu nậu ngu mỉm cười nhẹ gật đầu nói t o à n ly hóa chữa bệnh thể thuật h u y ế t thuật nhẫn thuật nghe nói ngươi ngắn ngủi hai năm liền toàn bộ học được đồng thời còn khoa khoa mắt điểm về sau khẳng định sẽ trở thành không tầm thường nghĩ ra không ba ba mới là ghê gớm nhất ít chia mang theo tiểu dung lắc đầu nói ba ba cái gì đều hiểu nghe nói hiện tại học viện khoa mục đều là ba ba lấy ra khi tôi xì a nghe tới ít chia nậu ngủ sừng sốt một chút lấy lại tinh thần khi mắt mang theo một tia lực lượng thần bí cùng cảm khái tiểu dung nói đúng vậy hắn thật rất lợi hại năm đó chính là hắn lừa nàng đi tới cái này qua tri quốc q một chương bốn trăm chín mươi chín thêm ra cái ba ba chương bốn trăm bảy mươi hai thêm ra cái ba ba rốt cục bị ta bắt được tiểu tử ngươi Dẹt đ e n n h ấ p một miếng t r à k hít mắt nhìn lên trước mặt đi tới trên tay ôm một chồng giấy vẽ a phi khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một cái hung dữ t i ể u d u n g nói ta nhìn ngươi lần này còn hướng nơi nào tránh ngươi ngươi ngươi muốn làm gì a phi nhìn thấy trước mặt Dẹt đ e n nội tâm giật mình trên tay giấy vẽ toàn bộ tán rơi xuống mặt đất kinh hoàng nói nơi này là qua tri quốc ta là nhận qua tri quốc pháp luật bảo hộ hợp pháp công dân ngươi cái này làm như vậy làm trái qua tri quốc luật pháp đau lòng nhức góc nhìn vẻ mặt không trôi miết trà dẹp đen tự xông vào nhà dân là p h ạ m pháp ta khuyên ngươi hay là nhanh đi tự thú đi hắn đều tránh hơn nửa năm mỗi ngày đi sớm về trễ hướng nhiều người địa phương gom gót chính là lo lắng bị d ẹ t đen tìm tới không nghĩ tới lần này d ẹ t đen thế mà trực tiếp cậy mở cửa tiến vào đến phải biết phòng này hắn là sửa chữa lại t r ù n g k i ế n qua d ẹ t đen căn bản cũng không có chìa khóa nơi này cho nên a phi sờ sờ điện thoại di động trong túi muốn hay không báo cảnh đâu ta khuyên ngươi còn không nên khinh cử vọng động mới tốt dẹp đen cũng không để ý đến a phi động tác nhấp một miếng trà nóng một mặt lạnh ngạt nói hiện tại qua chi quốc đại danh là ta phụ thân đại nhân n g ư ơ i dám báo cảnh cũng đừng trách ta hạ thủ hung ác ta tờ m ở nội tâm có câu nói không biết c o nên nói hay không ngươi có biết hay không ngươi có biết hay không a phi thở dài nhìn xem d ẹ t đen kia g ê t ẩ m sắc mặt cũng không biết nên nói cái gì cho phải phải biết hắn vay còn không có còn x o n g đâu cái này cái thế giới biến đổi quá nhanh ta căn bản là xem không hiểu có được hay không hắn đi ăn máng khác đánh mười mấy năm công kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ lên một cái công ty quản sự thế mà nói với hắn ngươi bây giờ đi làm công ty là cha ta mở d ã n đại gia ngươi nguyên bản khuất phục tại cường quyền chân chạy tiểu ca lắc mình biến hóa nháy mắt biến thành liên quan tới hiếu thuận nhi từ giúp lao ba bận đ i ệ u phụ t ử tử hiếu cố sự thở dài có thể hay không nói cho năm đó ta đến cùng chuyện gì xảy ra vì biến hóa gì sẽ to lớn như thế ta không chịu nhận nha nhưng mà h Dẹt đ e n hừ lạnh một tiếng khinh thường xẹp xẹp miệng thản như nói ngươi không có tư cách biết ta hiện tại cũng là một mặt mộng bức ca ngươi biết không rõ ràng trước một khắc vừa hô mụ mụ có người khi dễ ta sau một khắc mụ mụ ngơi lại một mặt cảm khái ngập lấy nước mắt cùng tơ vương nhìn xem nam nhân kia đối ngươi nói đây là ba b a của người a cái loại cảm giác này ta về sau đều không giống lại nhớ lại mặc dù nghĩ nghĩ vì phụ thân của mình đại nhân làm việc là bình thường nhưng là nội tâm vẫn còn có chút kỳ quái ta tờ mờ thế mà nhìn tận mắt cha mình lớn lên trong này đến cùng chuyện gì xảy ra hắn đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng đâu chẳng lẽ cùng ạt dạ cùng ỉn dơ dạ đồng dạng luân hồi chuyển thế sao quái không được năm đó cái kia hụ dù ma kỳ phụ thân đại nhân đối với hắn thật đúng là không có chút nào khách khí a z đen mặt không biểu tình nhìn xem a phi hiện tại không có ý định chạy rồi sao có thể chứ còn muốn kiếm cơ nha a phi gãi gãi đầu lộ ra một cái cười ngây ngô ngượng ngùng nói ngươi có dặn dò gì nội tâm lại khinh thường xẹp xẹp miệng không phải liền là một cái dựa vào lao ba phế vật thôi mà lại dạng này tính đi lên lời nói ít c h ị phải gọi hắn ngốc cứu cứu nhưng là z đen lại là ít c h ị hắn ca ca đồng dạng là hì tổ xì điện hạ hải tử vậy hắn không phải liền là z đen cứu cứu a phi càng nghĩ tiếu dung c à n g ngốc tựa hồ còn mang theo một điểm không có hảo ý làm sao cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì không tốt sự tình z đen nhữ mày một cái nói để ta có loại nghĩ rút cảm giác của ngươi không có không có a phi tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần nguyên một ngôn từ nói bên ngoài mặt phong cảnh thật tốt ta cũng không có không thể lại nghĩ nghĩ tiếp nữa mình liền thật muốn xong đời được rồi dù sao ngươi bây giờ cũng lật không nổi cái gì xong tới dép đen khỏe miệng có chút dương lên đặt chén trà xuống đứng lên mang theo một bộ tự ngạo tiểu dung nói làm phiền ngươi lập tức đi với ta một chuyến a phi không hiểu nhìn xem dép đen nói đi đâu t ă n cứ điều tra ta hoài nghi ngươi cùng nước ngoài phản động thế lực có liên hệ ý đ ồ tổn hại qua tri quốc lợi ích dép đen ngang cái đầu băng lanh nói hiện tại mời đi với ta một chuyến n g ư ơ i đây là a phi nghe tới zen e lập tức sửng sốt u nói nếu như ta nhớ không lầm căn cứ qua c h i quốc pháp luật chỉ có tương quan hành chính nhân viên mới có phê bắt tạm lấy cùng câu lưu quyền n g ư ơ i đây là pháp pháp liền xem như qua c h i quốc đại danh nhi tử cũng không có có quyền lợi làm loạn hừ hừ zen e lộ ra một cái thần bí mỉm cười nói bây giờ tại xuống là qua c h i quốc thông tấn xã hội t r ư ở n g đồng thời móc ra một cái giấy chứng nhận cơ quan tình báo cục trưởng là có tư cách thật sự là b u ồ n cười ngươi cho rằng ta khoảng thời gian này pháp luật là chẳng nhớ sao a phi sửng sốt một chút nhìn xem dẹt đ e n trên tay giấy chứng nhận đang nhìn dẹt đ e n không phục hộ n g ư ơ i ngươi cái này là công báo tư thủ là pháp pháp là không hợp quy củ thế giới thế mà trở nên nhanh như vậy mới mấy năm không gặp m à t h ô i dẹt đ e n đều sẽ dùng loại này lòng dạ hiểm độc thủ đoạn rồi yên tâm nếu như điều tra không phải ngươi làm Dẹt đ e n xẹp xẹp miệng phất phất tay lòng đất lập tức toát ra mấy người mặc tây trang màu đen d ẹ t trắng đem a phi bắt lấy nghĩa chính ngôn t ừ nói đến lúc đó liền sẽ thả ngươi ra chúng ta tuyệt đối sẽ không oan ồn một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu oan ồn a phi nhìn thấy không đường có thể trốn tranh thủ thời gian la lớn đây là hoan hưởng là công báo tư thủ ta không phục ta muốn gặp hì tổ si điện hạ ta vì qua c h i quốc chạy qua máu lập qua công ngươi không thể dạng này chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện zen tuyệt đối cũng không dám loạn đến rồi đem miệng c h á n dẫn đi zen n h í mày một cái k h o á t khoác tay không quan trọng nói nhanh nhất định phải nhanh bằng không sự tình làm lớn chuyện ảnh hưởng không được ngươi ngươi ta là ít chia cứu cứu cùng ngươi a phi nghe tới zen mở to hai mắt nhìn muốn nói cái gì nhưng là ô、oh. ô miệng lại bị dẹt trắng phân thể dùng thời da bít tất trực tiếp chắn đi lên sau đó bị hai người trực tiếp đè ép xuống dưới ô ô c u n g a phi cũng một mực tại hô hào muốn hấp dẫn những người khác chú ý để người khác tới cứu hắn ta vẫn là hắn ca đâu dẹt đen nhìn xem bị đè ép a phi lắc đầu thở dài nói ta tiêu ngạo sao như vậy không tốt đâu bên cạnh dẹt trắng bản thể do dự một chút nói đến lúc đó bị hỉ tổ xì điện hạ biết lao tử đánh nhi tử hợp tình hợp lý đến lúc đó ngươi hạ chẳng càng không được không có việc gì chỉ là dọa một chút a p h hắn mà thôi rét đen k h o á t khoác tay nói ai bảo hắn một mực trốn tránh hừ hừ bằng không ta đã sớm cứu ra mụ mụ nhưng sau đó mụ mụ cùng phụ thân đại nhân cũng sớm liền gặp mặt chấp lấy tay một bộ không ai bị nổi sắc mặt đi ra ngoài hiện tại nên đi bảo chế kia tiểu tử mình tân tân khổ khổ vì cứu vớt mụ mụ chạy tới chạy lui cậu đến c ậ u đi kết quả a phi kia tiểu tử lại có thể nhàn nhã ở căn phòng lớn an m ỹ thực thật sự là càng nghĩ càng sinh khí à. cùng hắn cuối cùng lại thêm ra cái ba ba nghĩ đến nơi này nội tâm lập tức càng thêm sinh khí không đem kia tiểu tử lột một lớp ra hắn cũng đừng nghĩ rời đi q u y một chương năm trăm bình thản ba chương bốn trăm bảy mươi ba bình thản ba ít chia bọn hắn cũng không có tại trong bệnh viện đợi quá lâu bởi vì n ổ ngủ a di đợi sẽ còn làm việc cùng c ô a di bởi vì hôm nay tương đối bận rộn nàng còn có một cái sự giải phẫu cần chuẩn bị ít chia bọn hắn cũng không nhìn thấy c ô a di cho nên bọn hắn ba huynh n ộ i tính cả cả bụ tổ ở bên trong g ầ m sông đùi gà liền rời đi đương nhiên cả bụ tổ còn ở lại nơi đó hắn cần phải b u i n ổ ngủ a di cùng tiến lên tăng ca đại khái năm tiếp theo thời điểm cả bụ tổ cũng sẽ đi trong học viện lên lớp nghe n ậ ngủ a di lời nói hắn tại sinh vật học cùng chữa bệnh học thượng mặt phi thường có thiên phú tương lai nhất định có thể trở thành một thầy thuốc ưu tú nghĩ nghĩ ít chĩa quyết định chờ cả b ụ t ổ đi học lúc tiện hắn một bộ sinh vật thiết bị không cần quá quý giá cái chủng loại kia chỉ cần vô cùng đơn giản liền tốt hắn dự định qua mấy ngày đi h ỉ dù cổ viện trường phòng thí nghiệm nơi đó hỏi một chút nên đi đâu mua mới sẽ không bị lừa hoặc là làm như thế nào chọn lựa mới tốt nghe nói h ỉ dù cổ viện trường trước kia thiết bị đều là tự chế có lẽ h ắ n đến lúc đó cũng có thể tự mình làm một bộ đưa cho cả b ụ tô đương nhiên cách cả b ụ tô đi học còn có thời gian m ộ năm cũng không đội Qua a một thời i g nhưng ngắn cũng đến ắ hắn hắn n giảng thời gian,、một、năm này là hắn tại học viện cuối cùng một năm, trong viện khai kỳ thời học thật học tại cuối một một sớm đem là đã trình học đều học xong, nhưng học học đều là bởi vì phụ thân phụ thân thân c ả một thấy hắn nhảy quá nhanh, cho nên để hắn tiếp tục ở trong hắn nhảy nhanh, cho hắn học nên, viện quá lưu để lại ở m năm này h ư n g l một năm n à hắn nghĩ tới sẽ không ở lớp học đợi dù sao lão sư nói qua hắn đều đã học xong cùng nó tại lớp học đợi sóng tốn thời gian không bằng đi học ít đồ hắn dự định một năm này đi dạy bọn hắn nơi đó vụ trộm có nghiên cứu đến lúc đó phân ra mấy cái ảnh phân thân liền tốt mà lại dạy bọn hắn làm thí nghiệm thú vị phi thường nếu như có thể mà nói đến lúc đó mình lại cùng chị dạ viện trưởng hoặc là xạ sổ gì giáo sư học làm người máy làm một cái cho xạ s ù kẹ xạ s ù kẹ hẳn là sẽ cao hướng phi thường chỉ là nạ dù c ô trong học viện cũng không có người sẽ làm t h ú đông chính là đáp ứng giúp ý dù mỹ phụ đạo t r ư ơ n g trình học khả năng liền không có thời gian đến lúc đó còn muốn thân t ử cùng ý dù mỹ xin lỗi mới được rõ ràng đã đáp ứng giúp nàng phụ đạo cấp cao t r ư ơ n g trình học kết quả bởi vì chính mình n h y quá nhanh đều không khác mấy tốt nghiệp cùng ý dù mỹ vẫn còn năm hai thật là khiến người ta đau đầu ca ca ca người đang suy nghĩ gì Sà xu k ẹ ngẩng đầu nhìn ít c h i a nói làm sao cao mày không có gì ít c h i a mang trên mặt mỉm cười lắc đầu nhìn sát trời một chút nói không sai bịt lắm nên trở về chỗ ở chuẩn bị ăn cơm thế nhưng là người ta hiện tại rất no đâu Sà xu k ẹ vớt vớt bụng một mặt khổ nào nói không muốn ăn đồ vật ngẩng đầu mang theo một mặt khát vọng nhìn xem b t chia nếu không ca ca mang bọn ta đi cưới tam vĩ lần trước hắn liền cưới qua chơi rất vui mà lại tam vĩ sẽ còn dẫn bọn hắn tại đáy biển dung o ạ n trong biển rộng phi thường x i n h đâu năm m m ẩ muốn cùng tam vĩ chơi nã dù câu ngầng đầu mở to đại đại t r o n g mắt manh manh nhìn xe bị chia nói nhìn cá lớn ân ít t r i a cao mày suy nghĩ một chút lại nhìn một chút bóng đêm vẫn lắc đầu một cái nói lần sau đi bằng không chúng ta loạn chạy khẳng định sẽ bị mắng ít chia đoán chừng lần này trở về cũng sẽ bị mắng đến lúc đó mụ mụ khẳng định lại sẽ nói hắn mang đệ đệ bội bội ra ngoài khắp nơi loạn ăn cái gì mà lại lần trước phụ thân đại nhân dẫn bọn hắn đi cùng tam vi chơi lão mụ nhóm còn sinh l ã o trợ khí mặc dù không biết khoảng thời gian này l ã o ba cùng lão mụ bọn hắn chuyện gì xảy ra nhưng là ít t i ệ cảm thấy gần nhất hay là đừng chọc lão mụ bọn hắn bằng không khẳng định sẽ bị đòn. Đi thôi, chúng t a về nhà, mụ mụ hẳn là lo lắng. Ấn. là mụ mụ lo xù à x k ẹ cũng không có bướng bình xuống dưới nhẹ gật đầu nói về nhà hắn hay là rất nghe ca ca cùng nạ rủ cổ r ố i ra hai tay manh manh nói mệt mỏi ca ca có ống. ít chĩa quen thuộc vươn tay đem nạ rủ cổ cong lên đến chơi lâu như vậy đối với bọn hắn hiện tại đến nói thật có chút mệt mỏi nhìn xem cũng tại ngáp một cái x à xù k ẹ x à xù k ẹ đâu. không cần x à xù k ẹ lắc đầu một mặt nói nghiêm túc ta cũng là ca, ca sẽ tự mình đi ca ca có nạ rủ cổ là được rồi nhìn thấy xạ xù kẹ cái dạng này ít chia mỉm cười nhẹ gật đầu nếu nói như vậy hắn cũng không có thả ra ả n h phân thân con xạ xù kẹ quay đầu nhìn xem vừa lên đến liền dựa vào lấy hắn con ngủ nạ dù cổ bất đắc dĩ lắc đầu đều mệt mỏi như vậy còn muốn lấy đi cùng tam vi chơi sau đó để xạ xù kẹ lôi kéo y phục của hắn con nạ rủ c ổ chậm dai đón chạm vạng tối ánh nắng hướng về trong nhà đi đến ba ba bọn hắn hẳn là thả xong pháo hoa đi chật chật khách quý ít gặp à, hơi có vẻ vẻ dán mua chi dạ cầm chân trả nhấp một miếng trà nóng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại khoa nghiên sở hữu dù mạ gia đình vấn đề xử lý tốt rồi làm có mấy quen thuộc vũ dụ mạ k ỳ hì tổ xì -si、trong nhà tình huống thật người thỉnh thoảng trêu chọc một chút qua tri quốc đại danh hay là rất có niềm vui thú làm sao lão cảm giác ngươi tại cười trên n ỗ i đau của người khác u r ù mạ k ỳ hì tổ xì -si、trận t r ắ n g mắt tức giận nói chúng ta người một nhà tương thân tương ái cái k i a có vấn đề gì bọn này lao ra hỏa làm sao như vậy bắt quái mà lại con của ngươi đều nhanh cùng người máy kết hôn thế mà còn thời gian ở đây nghe ngóng gia đình người khác vấn đề ngươi tiểu từ này đều ba cái bé con phụ thân chi ra nhìn thấy vũ d mạ kỷ hì tổ xì -si、đ u ô n nghịch tính tình cười cười nói hay là giống như tiểu hải tử nói đi lần này tới có chuyện gì chủ nếu không phải tìm ngươi mà là tìm hỉ dù cổ v i ệ n trưởng u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ trên dưới quét một mặt thoải mái nhàn nhã t r ì dạ nói ngươi làm sao cũng ở nơi đây mà lại nói ra hủ chết ngươi tại hạ cũng không chỉ ba đứa hải tử mà là sáu cái đương nhiên hắn cũng không có đem cả c ù dạ chân thực lai lịch nói ra mà là đơn giản kéo cái láo dù sao cố sự này quá dọa người bởi vì sinh vật máy móc hạng m ụ gặp được khó khăn trí dạ nhấp một miếng trả tùy ý nói cho nên ta liền đến gom góp tham gia náo nhiệt sau đó ngươi liền đến c ọ uống trà u dù m à kỳ h ỉ tổ xì m é o lô mũi một cái dùng nhìn keo kiệt quỷ ánh mắt nhìn xem c h i dạ nói trà này là ta nhớ được giá cả nhưng không rẻ nha hừ hừ nhà khoa học sự tình làm sao có thể gọi c ọ đâu c h i dạ khó chịu hừ một chút nhìn một chút t r u n g quanh nhỏ giọng tiến tới nói mà lại h ỉ dù cổ cái này chuẩn bị độc thân ra hỏa ăn hắn làm sao có thể gọi là c ọ sao bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ta đều vài ngày không có ra ngoài từng uống rượu tiền toàn bộ nộp lên trên trên thân cũng liền mấy chục khối qua vàng đủ cái gì cái gì đều mua quý nhất cái gì đều dùng tốt nhất nhưng như c ũ xài không hết cùng hắn muốn uống miệng tráng ngon cũng chỉ có thể đủ chạy qua bên này đây chính là kia cái gì cấp phú tế bẩn không cùng ngươi ở đây nói b ậ y cấp phú tế bẩn đều nói đến ra, thật sự là càng già càng không muốn mặt u d u mạ kỳ hì t ổ xì trận trắng mắt nói vừa vặn hôm nay các ngươi hai cái đều ở nơi này miễn cho ta t ạ i đi một chuyến sau đó cũng cho mình rót c h é n t r à bưng đi từ từ đi vào hắn qua tới đây thật đúng là có chuyện quan trọng quy một chương năm trăm linh một nhận giới thôn kế hoạch chương bốn trăm bảy mươi bốn nhận giới thôn kế hoạch nhìn lên trước mặt hai cái lao nam nhân thì dù cô như trước vẫn là cái dạng kia cũng sẽ không quá trông có vẻ giả nghe nói hắn khởi đầu một cái liên quan tới mỹ dung đẹp ra đồ trang điểm xí nghiệp bên trong có rất nhiều đem đồ trang điểm đều là từ hắn một mình nghiên cứu chế tạo m à t h à n h thâm thụ nhận giới rộng rãi nữ tính yêu thích đã tại toàn bộ nhận giới đều vô cùng miệt tiêu nhãn hiệu tựa hồ gọi là cái gì ti lưu ngươi rất quái dị danh tự nếu như là năm đó cả cụ rủ sau khi nghe được khẳng định sẽ cao hứng phi t h ư ờ n g sau đó hấp tấp dẫn theo đao chạy tới cùng h ì dù cô đại nói chuyện hợp tác nếu như không thể đồng ý liền sẽ trang cái b thản như nói năm đó ta cùng nhận giới c h i thần chia năm năm thời điểm k i a thật đúng là tiểu tử ngươi vừa rồi nói cái gì có đáp ứng hay không ta không có nghe rõ lặp lại lần nữa nhưng là hiện tại không được từ khi qua vàng trải rộng nhận giới về sau cả cụ dù liền rốt cuộc đề không n ổ i kình cũng đã bung xuống qua c h i quốc tài vụ có rảnh rỗi liền chạy tới học viện đối một đám ngây thơ ra hỏa thổi một chút nước cái gì nhận giới c h i thần chia năm năm nhận giới c h i thần cơ hữu chia năm năm tại kinh tế lên nguyện ý s ư n g mình là mạnh nhất nếu không phải là bị hỉ tổ xì điện hạ lôi kéo hắn đã sớm đánh n ổ nhận giới dù sao hiện tại có một loại nhàn nhã về hưu sinh hoạt đi ngay cả nợ khoản cũng không còn đuổi theo đoạn thời gian trước thậm chí còn náo ra một chuyện cười mỗi đến phải trả nợ thời điểm những gái kia vay khoản quốc dân nhóm tổng có thể cảm nhận được một đạo cảm giác quỷ dị mà lần trước nhưng không có cảm nhận được nội tâm lập tức hoảng còn tưởng rằng gái kia qua c h i quốc h ắ c diệt thần lại tại chuẩn bị âm n h ư gì dự định mài đao làm thịt heo doa đến tranh thủ thời gian mang tốt tiền nợ đến qua c h i quốc ngân hàng làm trả khoản thủ tục n g à y đó ngân hàng tăng ca d ạ n g sáng ba bốn điểm còn xếp hàng dài để hắn còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra thế mà nhiều người như vậy chạy đến ngân hàng về sau điều tra rõ ràng về sau quả thực chính là rợ khóc rợi a nhưng là ủ u dù m à k ỳ h ỉ tổ sĩ lại biết cả cụ dù bây giờ nhìn lại trôi qua rất nhàn nhã kỳ thật nội tâm hay là rất trống rỗng dù sao ô tiền chính là hắn năm đó bị nhận thôn vứt bỏ s a u duy nhất sống sót mục tiêu lại không nghĩ tới bây giờ mục tiêu vô duyên vô cớ liền thực hiện bây giờ tiền đối với hắn mà nói chỉ là một vài m à t h ô i không còn có bất kỳ tính kiêu chiến cho nên hắn nghĩ một lần nữa tìm kiếm sống sót ý nghĩa ưu dù m à k ỳ h ỉ tổ sĩ cũng không biết có nên hay không nói cho cả cụ dù quá nhiều mấy năm cùng hắn cùng đi người ngoài hành tinh nơi đó phát đại tài sau đó lại cùng người ngoài hành tinh mua hoa quả cho hắn một lần nữa dựng nên một cái t i ề n đồ cho nên nhẫn giới thôn kế hoạch nghiên cứu thế nào đây là hắn hơn nửa năm đem c ả cụ giả mang sau khi xuống tới để hì dụ cô bọn hắn một lần nữa nghiên cứu internet kế hoạch nhìn một cái ạ nỉm bên trong vô hạn s ù q u ả m ì dùng để làm thế giới giả tưởng nhiều không sai nha đến lúc đó lại là mấy m bộ trò chơi xuống giới nghị phải mạnh lên liền sông t r ả cớ giả xông đến càng nhiều người liền càng mạnh còn có cái gì tôn h ư ở n g vít vui vẻ vip cái gì để tất cả nghị giả đắm chìm trong mạnh lên bên trong cố gắng tinh luyện trà cớ g i Đây mới i là có thể t ế phương tục p á t triển sách l g i pháp của người đích xác có thể thực hiện nói tới khoa học kỹ thuật hai người lập tức thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nói cũng không biết người đến cùng từ nơi nào tìm đến thần hậu kỳ như vậy tây c r ắ n g những chứa khổng lồ trà cơ giạ mà lại đối với trả cờ giả tồn chữ đưa vào phát ra đều có thật nhanh xử lý tốc độ quả thực so với bọn hạn chế tác t r ả cờ giả thủy tinh còn nhanh hơn vài ước lần căn cứ nghiên cứu viên này thần thụ đối với nhận thuật kể cận tính cũng phi thường tốt thì dù cổ cao mày nói cho nên muốn ở phía trên phụ lên huyễn thuật đích sắc có thể nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu làm cho tất cả mọi người đều ở vào cùng một cái huyễn thuật bên trong còn có thể theo tiến theo r a chúng ta vẫn không có tìm kiếm được biện pháp có thể giải quyết mà lại ngươi còn muốn cho kia huyễn thuật hình thành một cái thế giới thực tế là có chút l à khó dạng này nha ư dù m o a kỳ hì t ổ xì hiểu rõ nhẹ gật đầu nói nói cách khác các ngươi kẹt tại một bước mấu chốt nhất bên trong cái này biện pháp giải quyết ngược lại là có thể tham khảo vô hạn xù k h o m ì nhưng là tiến vào vô hạn xù k h o m ì không chỉ có lại biến thành vòng vắng mắt sẽ còn biến thành một cái kén thực tế là quá phiền phức mà lại quỷ dị như vậy đồ vật làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng đâu được rồi đợi chút nữa vẫn là đem vô hạn xù k h o m ì giáo cho bọn hắn để chính bọn hắn đi nghiên cứu được rồi chỉ là vô hạn xù k h o mỹ phong thích cần luân hồi xạ gì rằng không biết bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái gì đâu đương nhiên chúng ta cũng nghĩ qua từ trên mặt trăng trực tiếp hình chiếu xuống tới thì dù cổ trầm tư một chút một mặt nói nghiêm túc chính là đem mặt trăng xem như một cái trạm trúng chuyện chỗ có người tiến vào thế giới giả tưởng trước đó đều cần t r ư ớ c trải qua mặt trăng mới có thể bắn ra đến trên thần thụ nói đến đây ngẩng đầu nghi hoặc nhìn trước mặt toát mồ hôi lạnh ưu d u mạ kỳ hì tổ xì ngươi làm sao rồi không có gì không có gì u d u mạ kỳ hì tổ xì tranh thủ thời gian l e o một chút mồ hôi lạnh ánh mắt q u á i dị nhìn xem hì dù cổ bọc hắn nói các ngươi thật đúng là thiên tài a loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được hắn còn có thể nói cái gì chỉ là hiện tại còn thiếu khuyết bước then chốt k h i dù c ô thở dài bất đắc dĩ nói tìm không được như thế nào từ trên mặt trăng phong xuống đến biện pháp xem ra bọn họ đích sắc cần nghiên cứu một chút vô hạn sủ c họ m ỉ cái này nhận thuật mới được à. u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ cười ha h a nói không đội ta chỗ này vừa vặn có một cái nhẫn thuật tối nay các ngươi có lẽ liền biết đây chờ hắn trở về đem vô hạn sủ c họ m ỉ xây một chút sửa đổi một chút thuận tiện viết ra lại giao cho bọn hắn bằng không cái này nhận thuật thực tế là quá nguy hiểm ồ chị dạ cùng hỉ dù cổ lập tức h ế u kỳ nghi ngờ hỏi loại nào nhận thuật có thể bao trùm toàn bộ nhân giới l i ê n cùng thông tin vệ tinh đồng dạng sao nguyên bản bọn hắn cũng dự định từ thông tin vệ tinh n ú n g tay vào nghiên cứu hiện tại xem ra có lẽ có những biện pháp khác đâu yên tâm tuyệt đối phù hợp ưu dù ma kỳ hỉ t ổ x ỉ thần bí nháy nháy mắt mỉm cười nói cái này nhận thuật phạm vi rộng lớn thi thuật đối tượng vì toàn thế giới mà lại quan g mang có thể xuyên tấu che chắn vật cùng công trình kiến trúc một khi bị quan g mang chiếu xạ đến tức sẽ trúng chiêu tuyệt đại đa số người đều không thể ngăn cản này thuật nguyên bản là dùng để để toàn nhân giới cộng đồng nằm mơ nhẫn thuật cho nên tuyệt đối phù hợp cường đại cỡ nào nhẫn thuật h i d u cổ kinh ngạc nói đã như vậy ngươi vì sao không trực tiếp dùng nhận thuật thay thế đâu nó cũng có tính hạn chế u d u mạ kỳ hì tô x i thở dài bất đắc d ĩ lắc đầu nói đến lúc đó ngươi liền biết t í như vô hạn sủ cỏ m ì thế giới là mình nội tâm nguyện vọng hình chiếu một lúc sau sẽ còn đem người biến thành dẹp trắng thực tế là quá nguy hiểm hắn cần chính là một cái khả khống nhưng cải biến thế giới giả tưởng mà không phải không thể không thế giới giả tưởng thở dài trầm ngâm một chút một mặt nghiêm túc nhìn xem chị dạ cùng hì dù cổ chuyện này trước để qua một bên chờ nhận thuật chuẩn bị cho tốt về sau các ngươi lại mình nghiên cứu ta lần này tới đây còn có một chuyện khác muốn hỏi một chút chuyện gì thì dù cậu nghe ưu dụ mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì cũng nghiêm túc lên nói chẳng lẽ lại có gì cần chúng ta nghiên cứu đồ vật mặc dù qua chi quốc đại dành cả ngày không có chính hành cả lơ phất sơ lại y ê u thích làm ẩu nhưng là gặp được vấn đề trọng yếu lúc liền sẽ giống bây giờ đồng dạng trở nên nghiêm túc chính là ưu dụ mạ kỳ hỉ tổ s -si、ì mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem hỉ dù cổ nói nhân bản kỹ thuật nghiên cứu thế nào q một chương năm trăm linh hai bình thản nhất giới chương bốn trăm bảy mươi lăm bình thản nhất giới Cổ nổ năm, thả màu đương ỏ năm. Thời gian h tự chậm dãi nhiên ậ nhận c á i tại tất cả quốc gia vẫn còn khác a h thuật, cũng tích t luy chỉ là coi là qua chi quốc cái này lại trận thế là vì phòng bị người ngoài hành tinh xâm lấn thôi mà lại hiện tại đại bộ phận quốc gia nhận thuật cùng khoa học kỹ thuật cũng vô pháp bước vào mặt trăng tiến hành thăm dò cho nên cũng không có quá mức chú ý chỉ có một người hắn biết qua chi quốc đại danh ý nghĩ v i n h viễn sẽ không đơn giản như vậy tại họ rổ xì m à giải thích xuống nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng biết qua chi quốc đại danh tinh thần đại hải chi ảo tưởng nội tâm lập tức mặc cảm bọn hắn những n à y vẫn như cũ còn đang suy nghĩ lấy nếu như mạnh lên nếu như phát triển đổi kịp qua chi quốc thời điểm qua chi quốc đã đem ánh mắt từ nhận giới chuyển qua trong vũ trụ c h ắ c không được qua chi quốc đại danh vẫn muốn một cái ổn định hài hòa nhận giới á nguyên lai、like、người ta ánh mắt vẫn luôn không phải nhận giới á đêm đó liền triệu tập các tộc tộc trưởng cùng đại danh phủ quan lớn họp thương thảo hòa quốc tương lai mục tiêu, nhưng mà nói cũng không phải là rất lý tưởng đại bộ phận người cũng bất giác vũ trụ có cái gì tốt mà lại có thể cùng qua c h i quốc đại danh giao thủ đồng thời truy bạo mặt t r ă n g người ngoài hành tinh này bất kể thế nào nhìn đều là vô cùng nguy hiểm à. cho nên đoàn người ở đây an an ổn ổn thành thành thật thật sinh hoạt không được sao cuối cùng hội nghị tại một mảnh cãi nhau bên trong kết thúc nạp bị c giờ mỹ nạ tổ biết bọn hắn vẫn như cũng bị thời đại trước tư tưởng trói buộc mặc dù bởi vì vì khoảng thời gian này đại lực phổ cập giáo dục để hỏa quốc nhì dạ dần dần phổ biến xuống tới địa vị cũng không có mấy năm trước như vậy cao thượng nhưng lúc trước cũ tư tưởng đại bộ phận người đều không có đạt được triệt để cải biến nhưng là tại khoa học kỹ thuật bên trên hỏa quốc có được khoa học kỹ thuật chuyên gia odosimaz có thể nói tại ngũ đại quốc trong nhà khoa học kỹ thuật đã là xa xa dẫn trước dạy học phương diện cũng có su na đại nhân dì dè dạ lao sư t kỳ ù gà nhất tộc theo hiệu bướng tam tộc hạ tắc nhất tộc ruột thì nhất tộc có thể nói mặc kệ là h u y n thuật thể thuật nhất thuật chữa bệnh bên trên hỏa quốc đều có nguyên bộ hoàn toàn giáo sư tài nguyên nhưng là tân sinh niên đại vẫn như cũ cần đầy đủ thời gian mới có thể trưởng thành thành vì thời đại này chủ l ư u cho nên hay là thiếu chút thời gian a nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô bất đắc di thở dài lắc đầu lẩm bẩm nói không biết khi nào mới có thể đổi kịp qua tri quốc thậm chí siêu việt qua tri quốc qua c h i quốc tại một lần nữa xác lập chính quyền thời điểm liên bắt đầu giáo dục cải cách có thể nói qua c h i quốc tái giáo dục phương diện so với bọn hắn dẫn trước hơn hai mươi năm người ta sớm đã ở trong nước phổ cập x o n g giáo dục tuy nói bởi vì lần lượt tiếp nhận quốc gia khác nhân dân tiến vào trong nước để qua c h i quốc trong nước hình thành lưỡng cực phân hóa nguyên bản quốc dân sớm đã có sung túc tri thức thậm chí đã ngay cả phụ thân hải tử đều là t ừ n g đi học cùng mới gia nhập lại người một nhà đều còn không có tiếp thụ qua giáo dục nhưng là theo, theo tốc h e o t độ này tin tưởng quá nhiều một hai năm qua tri quốc nhất định có thể hoàn thành cả nước phổ cập giáo dục cùng hòa quốc giáo dục đầu nhập thực tế là quá nặng đi ép tới quốc khố không có một chút thời gian thở dốc cho nên trong đoạn thời gian này họa quốc cũng sẽ không tiếp tục kiến thiết học viện cho quốc gia tạo thành gánh nặng đó cũng không phải hắn không chịu đầu nhập tài chính đến giáo dục mà là thực tế là không đủ sức bây giờ vừa v ậ n hình thành cân bằng một khi cân bằng bị đánh vỡ liền sẽ liên lụy chỉnh quốc gia hiện tại cũng chỉ có thể đủ từng bước một từ từ sẽ đến v ề phần qua c h i quốc vì sao lại như thế giàu có toàn bộ nhẫn giới đều biết đến cùng là vì cái gì nhưng là nị h dạ sự tình bây giờ còn có thể lấy ra nói sao dựa theo nị dạ thời đại quy củ người chết là phi thường chuyện bình thường t h n g chi là vơ vét của cải cho nên tất cả mọi người lựa chọn tính giả ngu không giả ngu không được như vậy chẳng phải thành thật lốc rồi đoạn thời gian trước hắn cũng đi tìm hi ưu gà nhất tộc hỏi thăm mặt trăng sự t ì n h dù sao hiện tại toàn bộ n h ậ n giới đều biết sinh hoạt tại qua tri quốc số sủ kỳ nhất tộc cùng hi ưu gà nhất tộc chính là người anh em cho nên người anh em ở giữa ở c h u n g cửa là rất bình thường dự định hỏi một chút hi ưu gà nhất tộc có hay không đơn giản thuận tiện trên trăng cầu phương thức nhưng là không có hi ưu gà nhất tộc tại trước đây thật lâu liền cùng số sủ kỳ nhất tộc phân ra một bộ tộc lưu tại mặt trăng một bộ tộc lưu tại nhân giới có lẽ trước kia ngược lại là có nhưng là hiện tại lời nói bọn hắn trước mấy ngày liền ở gia tộc cơ sở dữ liệu trong thư phòng tìm kiếm qua căn bản là không có tìm tới có lẽ phương pháp sớm đã tại nhiều năm như vậy trước di thất về sau mỹ nạ tổ cũng là không nói gì thêm nhưng là nghĩ đến một k h ỏ a t ì n h cầu đã trở thành qua c h i quốc hậu hoa viên nội tâm vẫn còn có chút nói không nên lời tiết với thở dài còn là lúc sau lại tìm biện pháp đi dù sao hiện tại hỏa quốc phần cứng cũng theo không kịp có lẽ không gian của hắn nhận thuật có thể dẫn người trên trang cầu nhưng là không có tọa độ a vẹn vẹn dựa vào chính mình này tới không biết đệ tam sủ chỉ cả siêu khinh trọng nham chi thuật có hữu dụng hay không đâu nếu như có thể mà nói ngược lại là có thể cùng thổ quốc hợp tác cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào thôi hắn cũng làm cho họ rỗ s ì mãn đại nhân nghiên cứu phi thuyền tương quan hạng mục bây giờ qua chi quốc trên trăng cầu liền là thông qua loại kia toàn thân kim loại phi thuyền nổi lên đi cùng còn lại ngũ đại nhất thôn có phi thuyền đều là qua chi quốc đào thải làm bằng gỗ phi thuyền hiện tại mỹ nạ tổ hắn rốt cuộc biết vì cái gì hỏa quốc lúc ấy nhẫn cụ bán dễ dàng như vậy nguyên lai là một chút đào thải hàng a tháng bảy thời tiết dần dần trở nên nóng bức tất cả chỗ ở tất cả cửa hàng đều đã mở ra điều hòa không khí một tại cái này nóng bức không khí bên trong tìm kiếm một điểm thanh lương cùng qua chi quốc tam vĩ trên biển sân chơi cũng càng lúc càng nóng não trải qua khoảng thời gian này qua tri quốc đối với vi thú tri thức phổ cập đại bộ phận người cũng bắt đầu chậm rãi lý giải vi thú minh bạch vi thú ngẫm lại nếu như là mình bị nhốt tại chật hẹp trong đường cống ngầm mình khẳng định cũng n ổ i điên nha có ít người là bởi vì tò mò có ít người thì là bởi vì kích thích dù sao vi thú loại này đáng sợ sinh vật thế mà còn có thể lột ngẫm lại đều kích động cho nên đến qua tri quốc du lịch người liền càng ngày càng nhiều đồng thời tất cả mọi người đối bây giờ nhận giới phát đạt nhất quốc gia đến cùng là dặn gì cũng cảm thấy h i u kỳ bây giờ từ một quốc gia đến khác một quốc gia cũng không cần như vậy phiền phức giữa các nước cũng bắt đầu xây co sân bay cùng trong đó nổi danh nhất công ty hàng không chính là qua hàng lửa hàng đất hàng nước hàng lôi hàng gió hàng trong đó nước hàng bởi vì nghỉ giả quá ít cho nên chuyến bay tương đối ít cùng gió hàng bởi vì làm d à n h tự tương đối khó nghe rất ít người đi ngồi đương nhiên các quốc gia phi thuyền bên trong đều có các quốc gia đặc sắc tỉ như qua c h i quốc có được hiện nay toàn thần kim loại tiên tiến phi thuyền chẳng những nhanh an toàn tại đi thuyền bên trong phi thường bình ổn không có một tia sốc này đồng thời phi thuyền bên trong còn có các loại miễn phí địa đạo qua tri quốc mỹ thực cùng các loại thần kỳ tiên tiến thiết bị q ăn ăn một chương năm trăm linh ba một khóa sữa đường chương bốn trăm bảy mươi sáu một khóa sữa đường đợi chút nữa cần làm học sinh đại biểu ra sân khấu diễn thuyết nói thật nội tâm của hắn vẫn còn có chút khẩn trương đồng thời bất an nhưng là tất cả mọi người không cảm thấy hắn sẽ khẩn trương bởi vì phụ thân của hắn là nhận giới người mạnh nhất có thể đánh băng mặt trăng cường giả tuyệt thế cho nên hắn tuyệt đối sẽ không vì loại này nhỏ tràn diện khẩn trương y chia ngươi thật không tầm thường bên cạnh mặc cụ chỉ hạ tiêu chí áo đen phục quạt tròn có một đầu phiêu g i ậ t tóc dài tiểu nữ h à i nhìn xem y chia nhỏ giọng nói mà lại đợi chút nữa ngươi còn muốn đại biểu tốt nghiệp nói chuyện có sốt u s á n g không nói thật y chia đứng tại một đống cấp cao ở giữa nhưng là phi thường rõ ràng đâu nho nhỏ thấp thấp nhìn đến nơi này tiểu nữ hải kìm lòng không được cười khúc khích bởi vì thực tế là quá thú vị phải biết ít chia tại bọn hắn cấp thấp thời điểm nhưng là chân chính thần tượng đâu chẳng những là qua chi quốc đại danh trường tử còn người sở hữu thông minh đầu não xoáy khí khuôn mặt ôn nhu tính cách ở trong học viện có rất nhiều người thích thì chia mặc kệ là cấp thấp hay là cấp cao mà lại ít chia vẫn luôn là ưu tú như vậy ngắn ngủi hai năm liền đã tốt nghiệp trở thành hiện tại ưu tú tố tốt nghiệp đợi chút nữa còn muốn đại biểu tốt nghiệp diễn thuyết trong mắt không tự chủ lộ ra một tia hoài niệm khi đó khi thấy ít chia xuất hiện tại ủ trí hạ nơi đóng quân luyện tập nhận thuật thời điểm nàng như vui vẻ nhưng là lại không biết làm như thế nào cùng ít chia tiếp xúc một ngày một ngày trôi qua mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ít chĩa đi theo ủ trí hạ thiên tài t ô bị tổ tiên sinh cùng x ỉ x ỉ tiên sinh cùng một chỗ luyện nhân thuật cùng nàng liền ở phía sau len lén nhìn xem nội tâm một mực kích động hô hào thật rất đẹp trai rất đẹp trai t h ẳ n g đến ngày đó buổi chiều t ô bị tổ tiên sinh cùng x ỉ x ỉ tiên sinh bởi vì có việc trước thời gian rời đi chỉ có ít chĩa một người đang luyện tập ủ trí hạ nhất tộc ném thuật cùng nàng cũng vẫn tại đằng sau len lén nhìn xem nguyên bản định thừa dịp lúc này lấy dũng khí cùng ít c h chào hỏi kết quả ít c h mở miệch trước quay đầu mỉm cười nhìn nàng tránh phía sau cây hỏi thăm nàng có phải là cũng tới luyện nhân thuật, muốn hay không cùng một chỗ? nàng đương nhiên là kích động gật đầu sau đó thỉnh cầu ít chia dạy nàng nhân thuật thể thuật về sau lại từ từ dạy nàng học tập lên tri thức một mực chờ đến bọn hắn cùng đi học cùng một chỗ trở thành ngồi cùng b à n cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ tan học ngay tại nàng coi là có thể liền tốt đẹp như vậy tiếp tục thời điểm hắn nhảy lớp nghĩ đến nơi này thật tốt khí tốt khí đâu rõ ràng có thể cùng một chỗ tốt nghiệp kết quả cũng không lâu lắm liền nhảy đến sáu nhân cấp cũng bởi vì niên kỷ quá nhỏ không cách nào tốt nghiệp chỉ có thể lại nhiều lưu một năm cuối cùng chậm rãi bọn hắn cũng rất ít đi học chung ăn cơm tan ít chĩa cần muốn đi theo các giáo sư làm nghiên cứu rất bận rộn căn bản không có thời gian theo nàng nhưng là coi như ít chĩa không tại bọn hắn m à đã ra mỗi lần lên lớp lúc lão sư đều sẽ đem một chút liên quan tới ít chĩa mỗi một ngày cỡ nào cố gắng lợi hại cỡ nào cỡ nào nghiêm túc sự t ì n h đến khích lệ bọn hắn cho nên mỗi lần bắt đầu khi đi học chỉ cần nghe tới ít chĩa tin tức nàng đều sẽ phi thường vui vẻ tương lai ngươi cũng nhất định có thể ít chĩa nghe tới ý rù mì sửng sốt một chút nội tâm lập tức nhẹ nhõm k h n g ít nhất là ý rù mì vụn trộm nhét cho hắn bánh kẹo cũng để cho mình cũng không còn khẩn trương, nói. ba năm sau yu mi ngươi cũng khẳng định có thể đứng ở chỗ này ta tin tưởng ngươi yu mi cũng rất thông minh thành tích cũng một mực là đứng hàng đầu ân yu mi nghe tới ít chia vui vẻ n h a o lại mắt tiểu thuyết nói ta sẽ cố gắng cái này chẳng lẽ chính là ít chia cùng ước định của hắn sao thời gian nhanh đến yu mi ít chia sờ sờ túi bánh keo nói ta cần phải đi chuẩn bị cố lên yu mi nhìn xem ít chia rời đi b ó n g lưng giơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn lắc lắc vẻ mặt thành thật nhỏ giọng nói ít c h a ngươi nhất định có thể cho nên vì thích ứng hiện tại giáo dục phát triển hiện trạng qua tri quốc sẽ tại phân đại lục bên kia thành lập hoàn toàn mới cao đẳng học phủ hơi có vẻ vẻ gian mua u du mạ kỳ tộc trưởng đứng trên đ à i một mặt nghiêm túc nói ở nơi đó hải tử sẽ thu hoạch được càng nhiều tri thức tiếp t h ụ lấy càng t h â m ảo hơn tri thức đồng thời học tập đến chuyên ngành kỹ năng tri thức cùng cuộc đời khác nhau càng lộ đồng thời những n à y chuyên ngành tri thức cùng kỹ năng có thể trợ giúp ngươi về sau tốt hơn sinh hoạt cùng vào nghề u du mạ kỳ tộc trưởng nhìn xem phía dưới g i a t r ư ở n g cùng học sinh nhưng là muốn thi đậu đi cũng không phải là đơn giản như vậy chẳng những lý luận tri thức cần vững chắc thực tiễn tri thức cũng cần thuần thục h o nên hy vọng mọi người từ giờ trở đi có thể tiếp tục càng thêm cố gắng học tập tranh thủ thi đậu thu hoạch được người càng tốt hơn sinh tốt hơn tương lai quyết định này cũng là hì tổ xì nói ra làm sao khi chiến tranh kết thúc tri thức liền sẽ nên đón một vòng mới bộc phát cho nên vì dẫn đầu ngồi lên thời đại thuyền lớn nhất định phải lần nữa ưu hóa qua tri quốc giáo dục hình thức để qua tri quốc có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài từ phương diện nào đó đến nói cái này cao đẳng học phụ liền tương đương với dự bị khoa nghiên sở đi mà lại hiện tại cũng không phải là chiến loạn thời kỳ mười một tuổi khoảng trừng liền tốt nghiệp đi ra ngoài tìm tìm việc làm đối với một chút có thiên phú học sinh đến nói s á c thực phi thường lãng phí còn không bằng để bọn hắn tiếp tục tiến hành đào tạo sâu thu hoạch được càng nhiều chi thức tương lai có thể tốt hơn vì kiến thiết quốc gia tăng thêm một phần lực lượng ta nói chuyện đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người hiện tại có mời chúng ta tốt nghiệp đại biểu dụ dù mạ kỳ ít chĩa lên đài phát biểu tốt nghiệp nói chuyện vừa dứt lời dưới đài lập tức vang lên tiếng vang k ị liệt phải biết ít c h ĩ ở trong học viện chính là một cái nhân vật truyền kỳ cũng là ra trường trong mắt nhà khác hải tử dù sao toàn khoa mắt điểm tám tuổi liền tốt nghiệp thực tế là quá lợi hại nhìn xem hơi có vẻ non nớt ủ h ù dù m à kỳ ít chia trong mọi người tâm đều cảm khái m ộ t câu thật không hổ là hì tổ xì điện hạ h à i t ử a sau đó c h ậ m g i yên tĩnh nghe ít chia diễn thuyết ít chia cũng không có nói chút đặc biệt lời nói cũng chính là một chút liên quan tới học viện sự t ì n h học viện ưu điểm học viện khuyết điểm hắn làm học sinh thời điểm vui vẻ thời gian lao sư dạy bảo đồng học hưu hái còn có một số khả kính thầy giáo g i ả đối với hắn chăm chỉ không ngừng dạy bảo để hắn nhảy lấp nhảy rất vui sướng cũng rất phong phú lưu loát toàn bộ n i ệ m xuống tới vô cùng trôi chạy tự nhiên câu câu phát ra từ phế phủ chứa chân thành tha thiết tình cảm cho nên đại khái không sai biệt lắm sau một tiếng cảm tạ học viện tại bồi lão sư dạy bảo đồng học quan tâm cùng phụ mẫu ủng hộ đem tất cả hẳn là cảm tạ xong sau ít chĩa con xuống e o liền trực tiếp đi xuống đ à i sau đó lại đến t i ê n t ộ c viện trưởng lên đ à i tuyên bố tốt nghiệp học sinh danh sách cùng viện trưởng chuyển lời về sau để tất cả tốt nghiệp đều biết bọn hắn tại cái này học viện học sinh kiếp sống đã kết thúc quá nhiều mấy ngày có một ít học sinh chọn trực tiếp đi ra ngoài làm việc cùng có một ít học sinh chọn phân đại lục bên kia tiếp tục học tập nhưng là nói thật mặc kệ cuối cùng lựa chọn như thế nào làm tốt nghiệp tiến đến thời điểm nội tâm vẫn còn có chút không thôi không bỏ nơi này lao sư không bỏ nơi này đ ồ n g học không bỏ nơi này một đ ô n g hoa một cọ cỏ có lẽ đến lúc đó hắn còn có thể tiếp tục tiến đến nhưng là khi đó hắn cuối cùng không còn là cái này học viện đang học học sinh mà là một đến trường học tham viếng s ư trường sớm đã tốt nghiệp học trường làm lễ tốt nghiệp kết thúc về sau ít triệt chỉ, chỉ có một người l ặ n g lặng ở trong học viện đi từ từ ý dù m ì cũng không kịp ở bên cạnh hắn bởi vì hắn nói hắn hôm nay nghĩ một người lần nữa hảo hảo nhìn xem học viện mặc dù ở đây chỉ có ngắn ngủi thời gian ba năm nhưng là học viện tại trong n g óc của hắn vẫn như c ũ là tràn ngập mỹ hảo tràn ngập vui cười trên đường đi nhìn thấy nhận biết lao sư đồng học hoặc là đồng học gia trưởng ít chia đều sẽ mỉm cười chào hỏi sau đó tiếp tục đi từ từ trong lúc bất chi bất giác hắn đi đến học viện đại quảng trường dừng bước l ặ n g lặng nhìn dựng đứng tại đại quảng trường lên mạ đạ dạ ra ra x o á y khí pho tượng khoe miệng có chút dâng lên mang theo vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói mạ đạ dạ ra ra hôm nay ta tốt nghiệp quá nhiều mấy tháng hắn liền muốn đi phân đại lục tiếp tục học tập cho nên cũng muốn rời đi nơi này rời đi phụ mẫu lần sau lại đến nhìn mã đạ dạ lời của g i a g i a khả năng liền phải chờ nghỉ t r ầ mặc m một chút mang theo nụ cười tự tin ngẩng lên ngực nhìn xem mã đạ dạ g i a g i a mã đạ dạ Gia Gia xin tin tưởng ta lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ trở thành một ư u t ú n ý giả vừa dứt lời ha ha phía sau chuyển đến một đạo quen thuộc tiếng của thiếu i t chia nội tâm giật mình đột nhiên xoay người nhìn lấy đứng trước mặt một đạo mặc đồng dạng màu đỏ hộ giáp thanh niên đẹp trai cả người nhất thời đều sửng sốt chúc mừng ngươi ít c i a thanh niên mang theo tiêu chí của thiếu nhìn lên trước mặt đã cao lớn ít c i a vui mừng nhẹ gật đầu nói cũng trực lớn lên nữa nha, lên, dùng sau tay ra phải đó, dơ tay phải lên, trực tiếp dùng ủ ít hạ ném h pháp, hướng ủ về ít chĩa đưa tay trộm một cái s ư ơ n g sở mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy thanh niên trước mặt lại từ từ mở ra tay túi đầu xuống nhìn xem lẳng lặng nằm trong tay một viên sữa đường lại kích động ngần đầu hô thật là ngươi mà đã dạ ra ra ngươi vẫn luôn rất ưu tú còn có mà đã dạ mỉm cười nhẹ gật đầu nói mà đã dạ ra ra đáp ứng đưa cho ngươi đường thật có lỗi thế mà kéo cho tới bây giờ q một chương năm trăm linh bốn thời đại mới chương bốn trăm bảy mươi bảy thời đại mới c ổ nộ hạ năm mươi lăm năm tháng hai c ổ nộ hạ sáng tạo ra thuộc về mình nhà thông tin vệ tinh đồng thời thành công phát sạn bảo hộ hỏa quốc thông tin an toàn triệt để ngăn chặn gián điệp nghe trộm cùng phá giải hỏa quốc quốc dân cả nước chúc mừng rốt cục không cần lại cho qua chi quốc giao cao tiền điện thoại tháng bảy cùng năm lôi quốc cùng thổ quốc theo sát ở phía sau cũng bắn thuộc về mình nhà thông tin vệ tinh đồng thời đệ tứ dạy cả cưỡng chế yêu cầu lôi quốc, quốc dân chỉ có thể sử dụng lôi quốc thông tin vệ tinh Cùng phong quốc cùng phong tại h nhìn thấy ủ y quốc ngũ đ quốc c trô ở hao ỉ còn có thuộc cũng bọn hắn không có thuộc về mình nhà thông tin vệ tinh, lại t về vệ r n gian tăng lớn nghiên cứu cường độ, đồng thời tìm kiếm quốc trợ giúp của bọn hắn. h thủ thời thời hòa h tìm trợ Tại của kiếm giúp a cứu quốc độ, phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực phía dưới c ố nộ hạ năm mươi lăm năm tháng m ộ ư ơ i phong quốc cùng thủy quốc cũng theo đó bắn thuộc về mình nhà thông tin vệ tinh ngay tại các quốc gia cho là bọn họ cùng qua c h i quốc khoảng cách càng ngày càng nhỏ thời điểm c ố nộ hạ năm mươi sáu năm đầu qua tri quốc tuyên bố thứ đệ nhị sở m r t p h o n e chính thức tuyên bố đem so sánh với đời thứ nhất số lượng điện thoại thứ đệ nhị sở m r t p h o n e tại sử dụng lên càng thêm thuận tiện đơn giản đồng thời dẫn vào tổn chữ cùng trí năng khái niệm không còn cần cố ý ghi chép số điện thoại còn có chụp ảnh công năng chụp ảnh công năng cùng trò chơi công năng một khi đẩy ra tại toàn bộ nhẫn giới n h ắ c lên khai đảo t r u y phủng nhất là phía sau hữu du mạ ký logo càng là đạt được mọi người yêu thích cùng tán thành điệu thấp xa xỉ tại các quốc gia bán ra ngày thậm chí xuất hiện một cơ khó cầu hiện tượng nhưng mà khoa học kỹ thuật loại vật này chính là như vậy kỳ lạ có khi cho ngươi một cái nhắc nhở ngươi liền có thể hoàn toàn suy luận ra tại qua c h i quốc bán ra sau một tháng hỏa quốc cũng lần lượt tuyên bố thuộc về mình nhà đệ nhị sờ mát phôn trừ vẻ ngoài có một chút hỏa quốc đặc sắc bên ngoài còn lại công năng đều cùng qua c h i quốc giống nhau như lúc ngay tại hỏa quốc đang chuẩn bị kiếm một món hời thời điểm lại phát hiện lượng tiêu thụ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy thấy hỏa quốc một mặt bọn mộ a rõ ràng không có thể giống nhau điện thoại đồng thời giá tiền của bọn hắn càng lợi ích thực tế vì cái gì chỉ có thể bán ra ít như vậy đâu đại bộ phận người thậm chí tình nguyện chờ qua tri quốc xuất hàng cũng không nguyện ý mua hỏa quốc điện thoại làm nghiên cứu qua về sau hòa quốc cũng lần đầu đem kinh tế học đặt vào hòa quốc trong học viện cùng còn lại bốn nước lớn chỗ ở đều là xem lại các ngươi có chúng ta cũng phải có cho nên cũng ở phía sau thời gian bên trong đầy g i a thuộc về mình nhà đệ nhị sờ mát phôn cổ nộ hạ năm mươi sáu năm tháng mười qua tri quốc lần đầu đưa ra mạng lưới khái niệm từ một số tiết điểm cùng kết nối những tiết điểm này đường liên kết cấu thành để từng cái tiết điểm ở giữa có thể trao đổi lẫn nhau lẫn nhau c â u thông cùng truyền thâu văn kiện ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc tại qua tri quốc kỳ tư diệu từng lúc cổ nộ hạ năm mươi bảy năm đầu qua chi quốc bắt đầu ở trong nước các nơi thành lập internet đồng thời biểu thị qua chi quốc thứ đệ nhị sở m r t p h o n e có thể duy trì lên mạng chỉ muốn các ngươi giao tiền liền có thể mà khi đại bộ phận người t ạ i internet bên trên phát hiện rất nhiều tư liệu cùng chi thức thời điểm đồng thời giao lưu càng thêm thú vị mạng lưới liền tại nhận giới bên trong lặng lẽ hứng khởi đồng nhiên tháng tám internet trải rộng nhận giới các nơi qua chi quốc tuyên bố đời thứ ba sở m r t p h o n e vẻ ngoài càng xinh đẹp hơn lên mạng tốc độ càng thêm nhanh có được càng nhiều công năng nhất là phía trên một cái gờ tờ s định vị hướng dẫn thâm thụ nhận giới các quốc gia nhân dân truy phủng tại mấy năm này kinh tế cao tốc phát triển đồng thời giải trí ngành nghề cũng tại tùy theo không ngừng biến hóa ca khúc phim phim truyền hình tầng tầng lớp lớp vì thích hướng biến hóa này qua c h i quốc tại phân đại lục thành lập nhẫn lai ổ trở thành nhẫn giới hiện tại lớn nhất phim gia công nhà máy quay chụp sân bãi du lịch thắng địa chờ một chút tác phẩm sản lượng không ngừng tăng nhiều đồng thời còn đẩy ra rất nhiều nhẫn giới cấp minh tinh thâm thụ nhẫn giới các quốc gia nhân dân truy phủng bây giờ giải trí cũng trở thành nhẫn giới nhân dân trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận đồng thời bởi vì giải trí ngành nghề cao tốc phát triển huyễn thuật nghị t dạ làm trò chơi cũng cần dùng đến huyễn thuật nghị dạ giả, chậm rãi bởi vì các ngành các nghề ảnh hưởng lẫn nhau huyễn thuật nghị dạ chia ra rất nhiều cái chi nhánh tỷ như biên tập sư sửa chữa sư mỹ h ó a sư nhà thiết kế chương trình thợ chế tạo vân vân nghề nghiệp càng ngày càng hoàn thiện phân công cũng càng ngày càng minh xác đồng thời huyễn thuật sư cũng trở thành bây giờ đứng đầu nhất ngành nghề thị trường nhu cầu số lượng nhiều tiền lương cao thâm thụ các học sinh thích nhưng là hàng năm học viện bồi dưỡng được đến cũng không thể thỏa mãn ngày càng mở rộng thị trường nhu cầu cho nên các quốc gia bắt đầu xuất hiện một chút cỡ nhỏ huyễn thuật huấn luyện cơ cấu chỉ cần huấn luyện sáu tháng liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ huyễn thuật trở thành huyễn thuật lý giả nhập chức cao tuổi chức vị Cổ theo qua c h i quốc giải trí văn hóa không ngừng phát ra bây giờ qua c h i quốc đã trở thành n g u nhạc giới dê l ầ u đàn cùng nhẫn lai、like、ổ cũng trở thành n g u nhạc giới thánh địa các quốc gia truy cầu b ì n h phim mộng tưởng âm nhạc mộng tưởng k h í kịch mộng tưởng chờ một chút mơ ước có t r í bọn thanh niên đều nhao nhao đi tới nhẫn lai、like、ổ đồng thời nương theo văn hóa phát ra qua c h i quốc đối với quốc gia khác nhân dân ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy thuộc về qua c h i quốc đặc sắc văn hóa đồng niên tháng năm qua tri quốc đưa ra internet khái niệm lập tức cùng internet tương quan ngành nghề như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện ảnh hưởng nhân loại các mặt tỷ như có thể mua được nói h ậ n i nơi cấp sản phẩm qua bán không được nhận xe, bây càng càng k h giờ qua chi n có t n t n quốc a qua cuộc đón Để đã trở thành n h ậ n giới cọc tiêu mặc kệ bất kỳ gió thổi cỏ lây đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân giới cụ nộp hạ năm mươi chín năm tạo inter nghe không ngừng hoàn thiện về sau Qua chi đồng thời theo n sáng t mua sắm càng lúc càng nhiều qua chi quốc từ nguyên bản qua biêu chính xuống tái thiết lập qua nước hậu cần cơ cấu trải rộng nhận giới các nơi chạm vào qua chi quốc kinh tế tăng trưởng đối mặt khổng lồ như thế hậu cần bánh gà tô hỏa quốc cũng thành phi lôi thần hậu cần áp dụng phi lôi thần chi trận chuyển thâu hàng hóa càng thêm thuận tiện an toàn nhưng là do ở n ê n nhận thuật thực tế là quá khó học coi như đệ tứ hổ c ả đem nó sửa chữa một chút hình thành phi lôi thần trận chi thuật ba người trận hình giảm xuống học được độ khó nhưng là chân chính cũng có thể học được vẫn như c ũ là số ít cho nên đối mặt khổng lồ hàng hóa truyền thống quả thực chính là hạn cắt trong sa mạc cùng lôi quốc thành lập thiên tống hậu cần sử dụng chính là làng mây độc môn không gian nhẫn thuật thiên tống chi thuật tốc độ nhanh truyền t ố n g vật số lượng nhiều giá cả tiện nghi nhưng là bởi vì là di động cao tốc cho nên sẽ cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát dễ dàng tạo thành hàng hóa hư hao cho nên vật phẩm quý giá đại bộ phận người đều chọn qua tri quốc hoặc là h ỏ a quốc về phần qua tri quốc bởi vì có treo bê tồn tại các người có ta nơi này đều có cho nên qua tri quốc có được ba loại vận chuyển phương thức phi thuyền vận chuyển phi lôi thần c h i thuật vận chuyển thiên tống c h i thuật vận chuyển hậu cần ngành nghề càng thêm toàn diện dùng cái này đặt vững hậu cần giới bá chủ địa vị cộ độ hạ sáu mươi năm đầu tại các quốc gia còn đang nghiên cứu mạng lưới thời điểm qua tri quốc đưa ra thế giới giả tưởng khái niệm cũng tiêu chí thời đại mới sắp xảy ra q u y một chương năm trăm linh năm lời cuối sách chương bốn trăm bảy mươi tám lời cuối sách cổ nội hạ sáu mươi năm màu đỏ ba mươi mốt năm tháng năm khoảng cách qua tri quốc tuyên bố thế giới giả tưởng đã qua hơn một tháng cũng là thế giới giả tưởng mở ra vận hành tháng thứ ba một vị mái tóc màu đỏ thiếu niên một mặt nhức đầu nhìn lên trước mặt hai cái mặc màu đỏ hộ giáp thanh niên bất đắc dĩ nói mạ đạ dạ ra ra hạt thị dạ mạ ra ra có thể hay không chớ q u ấ y giày rồi trước tỉnh táo lại cái này đều bao lớn như kỷ vì cái gì liền sẽ một mực ồ nào đâu đến í chìa nhìn nơi này uchi hạ mạ đã giả cầm ra điện thoại di động của mình trượt bóng n ú c ních một mặt phẫn nộ nói ngươi nhìn một cái rõ ràng là ta bình chọn lên qua c h i quốc cao đẳng học viện được hoan g n ê n nhất lao sư lao giả này chính là không thừa nhận cho rằng nơi này là qua c h i quốc người yêu thích ta tương đối nhiều cho nên ta mới có thể thắng v ô xuống tay cái này cỡ nào không nói đạo lý a tất cả mọi người là lao sư thừa nhận mình thua cứ như vậy khó sao mà lại vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên hà sĩ giả mạ học viện sớm đã trở thành toàn nhẫn giới thu nhận học sinh học viện nơi này cũng có còn lại quốc gia học sinh cho nên đây là một trận công bằng công chính công khai bình chọn là t a thắng hắt khi dạ mạ ít chia liếc một cái mạ đạ dạ da da điện thoại phía trên biểu hiện r a được hoan n g ê n nhất giáo sư bình chọn hoạt động kết quả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài kiên trì nói kỳ thật đều không khác mấy đều không khác mấy hắt khi dạ mạ da da cũng mới thiếu một phiếu mà thôi cho nên các ngươi hai cái đều thắng hắn đã sớm biết bình chọn kết quả chỉ là không nghĩ tới mạ đạ dạ da da bọn hắn hai cái tuổi đã cao thế mà còn ngây thơ như vậy đến cùng là ai làm ra cái này hoạt động chờ lấy bị ta cha rõ ràng về sau rất tín chỉ liên tục treo ngươi ba năm may mắn lúc ấy hắn không có tư cách tham gia và không chờ hắn thu hoạch được thứ nhất lúc ấy mạ đạ dạ ra ra sẽ khẳng định tự hào cùng h ạ t hỉ ra mạ ra ra lại bởi vì mạ đạ dạ ra ra cảm giác tự hào đến càng thêm sinh khí bây giờ hắn mười bảy tuổi năm nay vừa trở thành cao đẳng trong học viện trẻ tuổi nhất giáo sư cùng bình chọn hoạt động tại hắn trở thành giáo sư trước hai tháng liền đã kết thúc cái gì hai cái đều thắng rồi mạ đạ dạ lao bảng nghe tới ít trịa về sau lập tức hỉ m ũ i trứng mắt chống lạnh nói là ta thắng một phiếu cũng là ta thắng đúng đấy không có đều thắng hát hỉ dạ mạ đồng dạng tán thành nhẹ gật đầu nói rõ ràng là bởi vì không công bằng ta mới thua vẹn vẹn một phiếu cho nên hẳn là coi như ta thắng ta thắng là ta thắng ta thắng mới đúng đánh giám thừa nhận thua cứ như vậy khó sao ít chỉ ở bên cạnh một mặt nhức đầu nhìn xem hai cái lão ngoan đồng cãi nhau cũng không biết nên làm thế nào mới tốt từ khi mạ đã dạ ra ra cùng hạt hì dạ mạ ra ra phục sinh về sau đi tới căn này học viện làm lao sư liền cả ngày cãi lộn không ngừng trước đó còn có còn lại lao sư tới k h u y ê nữa nhưng là toàn bộ đều tiến nặng chứng giám hộ thất về sau liền không còn có người dám lên trước quê can hiện tại chỉ cần vừa nghe đến bọn hắn hai cái cãi nhau các lao sư khác liền sẽ tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa sợ hãi bị vô duyên vô cớ hãm hại không có nhìn thấy bây giờ toàn bộ văn phòng cũng chỉ có ba người bọn họ sao thở dài đang muốn nói cái gì thời điểm ngươi nói ít chia đến cùng là ai t h ắ n g rồi ít hay hắt khi í g ả mạ chắp tay trước ngực hiếp mắt nhìn chằm chằm b t chia mạ đạ giả mạng dễ kỳ ủ đang không ngừng chuyển động đồng dạng hiếp mắt nhìn xem b t chia hai người tựa hồ cũng đang chờ ít chĩa trả lời ít chia thấy cảnh này nuốt một ngụm núp bọt lập tức không biết trả lời như thế nào tốt húng chi mặc kệ chính mình trả lời thế nào bọn hắn hai cái cuối cùng đều sẽ đánh lên đang lúc ít chĩa đang nghĩ biện pháp thời điểm đinh linh linh tiếng trung vang lên thật có l ỗ i mạ đạ dạ ra ra hạt h ì dạ mạ ra ra các ngươi tiếp tục tán gấu ít t r ĩ a tranh thủ thời gian lộ ra một cái ấy nay tiểu dung nói ta còn có lớp cần lên vừa mới dứt lời liền không chờ bọn họ hai cái ngăn cản lập tức móc bắt nguồn từ mình giao án trực tiếp dùng thuấn thân thuật rời đi nguyên n i ệ h ừ mạ đạ dạ lão bản nhìn xem ít chĩa biến mất không cao hứng lệnh hừ một tiếng nói thật sự là yêu thương ngươi rõ ràng trước kia đều sẽ đứng ở bên cạnh ta nói mạ đạ ra ra đều là đúng hiện đang lớn lên thế mà đều học xong c h ở n em, chờ xạ s ủ kẻ cùng nạ dù cổ tới thời điểm một mặt tự hào nhìn xem hạt hi dạ mạ ta liền nhiều hơn ngươi b à phiếu dựa vào thân nhân bỏ phiếu thực tế là quá đáng xấu hổ hạt hi dạ mạ mí mắt vẩy một cái khinh thường nói không nghĩ tới ngươi thế mà lại biến thành loại người này lần nữa chống n ạ n h hay là dựa vào thực lực đến nói chuyện đi ha ha chính hợp ý ta mà đã dạ mang trên mặt cổng tiếu lần nữa móc ra trên thân điện thoại nói ta muốn p h ỏ n g tại nị dạ vinh quan quyết nhất từ chiến đi chuyển cái ghế của mình làm xuống dưới chờ ngươi đến solo vừa dứt lời tại r ự c tiếp nhắm mắt nhắm l Bại biểu hạt dưới cái khinh tướng tay, một thường cùng cũng nắm ra hì mạ lộ lộ, qua cái ghế, ngồi điện ghế, xuống, lấy tri h o ạ i cầm tay a nhấn xuống một c á nì đồng dạng nhắm dạ lại. tiêu mắt Tại sau chí, đó, quốc a chi q u thứ đệ tứ h smartphone sau khi xuất hiện mặc kệ ngươi tại khi nào chỗ nào đều có thể nhẹ nhõm tự do tiến vào thế giới giả tưởng chỉ là một khi tiến vào thời điểm cả người liền sẽ lâm vào trạng thái hôn mê cho nên tốt nhất tìm một cái an toàn một điểm địa phương cùng tại trong thế giới giả lập ngươi có thể nhấm nháp mỹ thực làm mạo hiểm chơi đùa đi mua sắm chờ một chút tất cả có thể tại thật sự là thế giới bên trong làm được sự t ì n h nơi này đều có thể làm được mà không thể làm được liền muốn nhìn công trình sư thiết kế ra thứ gì ít chĩa đi tại trên đường cái bất đắc dĩ thở dài kỳ thật hắn hôm nay cũng không có lớp chỉ là l ừ a gạt mạ đạ dạ ra ra bọn hắn mà thôi dù sao năm đó tuổi nhỏ có thể không có chút nào nguyên tắc đứng tại mạ đạ dạ ra bên người nhưng là hiện tại mình hay là đường dính vào một khi mình dính vào bọn hắn hai cái liền sẽ đánh cho càng hung cho nên vì học viện an toàn hắn hay là lựa chọn trở đi khoảng cách lần trước tốt nghiệp đã qua tám chín năm tháng ngày cả sau đó n móc ra trên người mình điện thoại quét trước sân khấu kỳ quái mã hóa nhấn một chút vân tay cũng đã thanh toán thành công tạ cả cụ dụ ra ra thành lập qua giao bảo về sau cho tới bây giờ không tiền mặt thanh toán liền trở thành mọi người trong sinh hoạt trọng yếu một bộ phận hiện tại mọi người xuất hành đều rất ít đeo tiền mặt cầm mình nguyên vị sữa tích ít chía đi từ từ đến trên đường cái nhìn xem như nước chảy dòng người khoe miệng không tự giác lộ ra một tia bông l ò n g m ỉ m cười sau đó vừa khổ c h ắ t chắt lắc đầu lẩm bẩm nói hy vọng lúc trở về mà đạ dạ ra ra bọn hắn có thể ồn ào xong đi nếu không hắn liền định xin mấy ngày giả về thăm nhà một chút đi đến một gian dạp chiếu phim cổng n g ừ n một chút nhìn xem phía trên mới ra phim lẩm bẩm nói xuyên qua thời không thiếu nữ chẳng lẽ là liên quan tới thời không ở giữa nhân thuật c ổ sự ít chĩa mang trên mặt hiếu kỳ nhìn xem cổng tinh mỹ áp phích dù sao đoạn thời gian trước đều là thứ gì cô nhi nghịch tập lưu điều tinh nghịch tập lưu cái gì không phải chết phụ mẫu chính là phụ mẫu không biết là ai thực tế là thấy hắn có chút phiền c h á n hiện tại đột nhiên nhìn thấy như thế mới là phim vẫn còn có chút hiếu kỳ l i ê n một cái dưới góc phải mở mắt chỉ số nam cao tới ngũ tinh a lập tức sửng s t xem ra hẳn là một bộ chất lượng tốt phiến nghĩ đến cái này sẽ quyết định tiến đi xem một cái dù sao loại này tốt phim cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể gặp phải mà lúc này nhẫn lai、like、ổ xét dệt bộ cái gì rác rời ư phim thật sự là ô mắt của ta a chính là chính là những người này ở đây nằm mơ đâu cũng nhiều ít năm nghịch tập lưu còn cha chết chết mẹ bị gia tộc khi dễ hiện tại ủ t r ì hạ tiểu quỷ nhìn loại này đều nhìn không được mắt sẽ chỉ cười ha ha bộ này càng buồn nôn hơn lục sắc mũ thế mà còn mang theo vui vẻ như vậy có lẽ mấy năm trước còn có thể mở mắt hiện tại ha ha tranh thủ thời gian rút đi không thể kéo thấp chúng ta nhẫn lai、like、ổ thanh danh a xem ra lần này cũng không có cái gì tốt xem chiều bóng phim truyền hình còn có cái này cầu hết phim truyền hình ai đưa lên quán nương ta tam câu ngọc xạ dìn gắng đều muốn ngủ hiện tại người liền không thể đập chút mới lạ điểm phim sao nghe nói lần trước có cái tiền bối nhìn thấy một bộ nát phiến tức g i ậ n đến mở ra m ạ n dễ kỳ ụ nếu như là những này nát phiến chúng ta cũng có thể để hát qua nhưng là những này quả thực là nát không còn gì khác ca hay là kia bộ xuyên qua thời không thiếu nữ l ấ y mắt ta hiện tại tam câu ngọc chính là dựa vào nàng mở ra bây giờ thấy những này thiếu chút nữa lui về hai câu ngọc được rồi mọi người trước nghỉ ngơi một hồi đi Qua quỷ qua quỷ tiểu duyệt, nhiêu tiểu đâu. gian ta bao một một nhóm nhõm một điểm mở mắt tộc thời trong xét thể Theo tại nắt biết tên thể chúng hẳn nhẹ hiện những hiến, không giúp liền rồi. ngắn ngày cũng còn đến đến đến đến có lúc có lúc có có đó đó đỡ vẫn là đem bọn hắn đều đưa đi nỉ h dạ vinh quang vương giả đẳng cấp bên trong bị ngược mấy lần tin tưởng lại càng dễ mở mắt bị tức mở mắt vừa dứt lời tất cả mọi người rơi vào t r ầ mặc m cảm thấy hắn nói có lý lúc Á á á, bộ này tựa hồ có chút ý t ứ nha